Trước đó để cho ngươi vượt lên trước, ta không phục A. Tô Thiên Nhất mục tiêu không phải Diệp Vũ, hắn mục tiêu là nhan thánh đỉnh. Hắn ra tay với Diệp Vũ, chỉ là kéo ra khoảng cách của hai người tốt đoạt nhan thánh đỉnh mà thôi. Lúc này, tốc độ của hắn nhanh như thiềm điện, đột nhiên cuốn về phía nhan thánh đỉnh, muốn cướp đi nàng. Haha, ha, nàng là vợ ta. chương 752, nệ. Tô Thiên Nhất vô cùng đặc ý. Diệp Vũ có thể đoạt nhan thánh đỉnh đi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 không nên a Mặc dù mình bây giờ bị đánh như đầu lợn, thế nhưng là Nhan Thánh Đỉnh cũng không phải chưa thấy qua chính mình, hắn so với Diệp Vũ tới nói hẳn là muốn trông tốt mới đúng a Những người khác cũng đều thất thần nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh, trong lòng cũng nghi hoặc, nghi thẩm chẳng lẽ lại Nhan Thánh Đỉnh thật đúng là thích Diệp Vũ, người khác lại đoạt vô dụng, cái thứ nhất làm như vậy người mới được. Tô Thiên nhất hứ vài tiếng, đem trong miệng bùn đất đều cho nôn, sau đó nhìn Nhan Thánh Đỉnh nói, k�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 từng cái trận tròn con mắt nhìn xem nhan thánh đỉnh. Tô Thiên Nhất Càng là sinh không thể luyến, ngơ ngác nhìn nhan thánh đỉnh, nàng cùng Diệp Vũ thế mà đàm cưới. Diệp Vũ là tướng công của ngươi. Thống Linh Diễm cảm thấy đây thật là để cho người ta khó mà tin được một sự kiện, cảm thấy rất hoang đường. Nhan thánh đỉnh gật gật đầu cũng không còn nói cái gì. Diệp Vũ gặp nhan thánh đỉnh cho hấp thụ ánh sáng quan hệ bọn hắn, hắn lập tức cảm thấy cực kỳ không thú vị.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 hắn trọng yếu nhất là đến đây gặp tuyết nôn. Mấy tháng này, hắn đều tại Tống Y Điệ Thành. Bởi vì chính mình giải quyết nhan thánh đình nguyền rùa nguyên nhân, Tống Y Điệ Thành vị kia bán thánh cô ý tới gặp hắn, bực này thân phận, tự nhiên cũng biết Diệp Vũ cùng tuyết nôn quan hệ. Hai người cứ việc thực lực cảnh giới chênh lệnh rất lớn, nhưng lại coi Diệp Vũ là làm quý khách, đem Diệp Vũ chiếu cố cẩn thận. Cái này khiến Tô Thiên nhất bọn người khó có thể tin, đặc biệt là nghĩ đến đại ngộ của mình.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 Lần này luận đạo, giảng chính là như thế nào thành tiểu thánh nhân chi đạo, tiên hậu trước hết mời. Khách theo chủ liền, thực cốt tiền bối mời. Giao chỉ tiên hậu mở miệng, thanh âm êm hai. Được xưng là thực cốt thánh nhân gật đầu nói, thánh nhân chi đạo, quan tâm nước chảy đá mòn, từ hư thánh đến bán thánh, tại từ bán thánh đánh vỡ giam cầm đạt tới thánh nhân, ở chỗ giọt nước đá mải chi công. Thánh nhân, đắc đạo, như thế nào đắc đạo, đến mở bên kia là đắc đạo. Minh ngộ bản tâm là Đắc đạo, phá bình trướng mà được thấy ánh mặt trời, cũng vì Đắc đạo. Lấy phá bình trướng làm thí dụ, đặt tới ban thánh đằng sau, liền có một mặt thật dày bình trướng đứng ở trước mặt, chỉ có phá vỡ bình trướng này mới có thể nhìn thấy mới phong cảnh. Như thế nào phá vỡ bình trướng? Nước động thành sông, nước sông hợp dòng thành biển, đây là một loại chất biến. Đồng dạng, tích thủy thạch xuyên, đây cũng là một loại chất biến. Thánh nhân chi đạo, không ngừng tích lũy,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 Dùng cái này mà lập đạo đắc đạo. Con đường này rất khó, khó khăn không phải đắc đạo, mà là lập đạo. Lập tiểu thiên địa, đây mới thật sự là đại thủ đoạn. Tuyết ngôn không ngừng xâm nhập, hai vị thánh nhân nghe, khi thì những mày, khi thì kích động, bọn hắn cảm giác tự thân cảnh giới, đều giống như có chút yếu đớt tăng lên. Giao chỉ tiên hậu nói, đối bọn hắn dẫn dắt cực lớn. Chương 755, quan sát. Tam thánh giảng đạo, người ngôn ta ngữ, kéo dài 3 ngày.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 Lúc này cũng biến mất. Không hổ là đệ nhất thánh, ta cuối cùng không bằng ngươi. Lục cực thánh nhân cảm thán một tiếng. Tại lục cực thánh nhân đang khi nói chuyện, thực cốt thánh nhân lúc này cũng thở dài một cái, đầu kia đã ảm đạm không ít chút long biến mất. Sau đó đối với giao chỉ tiên hậu hành lệ nói, tiên hậu phi phạm, ta không bằng vậy. Chỉ là luận bàn mà thôi, tính không được không bằng ta. Giao chỉ tiên hậu lắc lắc đầu nói, có thể ở trong ngôi trường này thành tựu thánh nhân tồn tại.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 Liền xưng là không trọn vẹn, hư ảo diễn hóa thiên địa, cũng tự nhiên là không trọn vẹn không chịu đổi. Nhưng cả hai tu hành, đều là diễn hóa xuất thiên địa. Tuyết ngôn nói ra, Tô Thiên Nhất nói ra, đúng à, cho nên chúng ta mượn thánh nguyên, không ngừng càng nộ, không ngừng tinh thâm tự thân chi đạo, mưu độ tự thân diễn hóa xuất bản thân chi thiên địa, thành tựu hư thánh. Tuyết ngôn nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, hiểu như vậy cũng không sai.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 Mặc dù lĩnh vực cùng hư thánh biến hóa ra tiểu thiên địa có điều khác biệt, nhưng là tương tự độ đạt tới 7-8 phần. Lấy các ngươi thiên phú, chỉ cần luyện hóa lĩnh vực, thành tiểu hư thánh tự nhiên không có vấn đề gì. Tuyết ngôn nói ra, Tô Thiên Nhất lúc này ngơ ngác nhìn giao trì thiên hậu, lúc này hắn làm sao không biết tuyết ngôn ý tứ trong lời nói. Đây là nói, cương ép luyện hóa lĩnh vực thành tiểu hư thánh. Tô Thiên Nhất lúc này đều muốn quỷ cúng bái tuyết ngôn.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 Hán tự giác không thể so với Diệp Vũ kém, nghĩ thầm thánh nhân đối với Diệp Vũ có lòng tin, vậy mình thì sợ gì? Thiên hậu, ta là Diệp Vũ hảo huynh đệ, có thể hay không cũng vì ta hộ pháp. Thô Thiên nhất định nọt nhìn xem tuyết nôn. Tuyết nôn cười cười, nhìn thoáng qua Diệp Vũ, ngược lại là không có cự tuyệt hán. Nói chỉ là một câu, người kỳ thật có khác đường có thể đi, cũng có thể cực nhanh đạn tới hư thánh, thậm chí bán thánh đều rất nhanh.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 Chương 760, Thư Thánh Tuyết Ngôn đứng ở dưới ánh trăng mặt, nàng dáng người thon dài, mỗi một tấc da thịt đều tại tỏa ra ánh sáng lung linh, ánh trăng lồng bị, tóc đen rủ xuống, Mỹ lệ tìm không ra một chút tí vết, không thể nghi ngờ là thiên địa hoàn mỹ nhất kế tác. Đường con thức tha, lụa trắng váy khó nén thẳng tắp Vú ngọc, bờ eo thon luyện chuyển một nắm, thon dài mà thẳng tắp chân đứng ở đó, quả nhiên là làm cho lòng người máu cũng chính bởi vì vậy Diệp Vũ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc, đều không có tâm tư lại nhìn chẳng chẳng tuyết ngôn liêu nhân dáng người nhìn. Tuyết môn tỷ hỏi ngươi một vấn đề. Diệp Vũ có chút gấp. Ừm. Ta thân thủ cấm địa nguyền rùa ngươi biết, cứ việc bây giờ nhìn lại đối với ta không có ảnh hưởng gì, nhưng là có một vấn đề rất nghiêm trọng, đó chính là có thể hay không lây cho người khác. Diệp Vũ hỏi. Đương nhiên sẽ không. Cũng không phải bệnh truyền nhiễm làm sao lại truyền nhiễm người khác đâu. Nếu là như vậy, cùng ngươi tiếp xúc qua nhiều người như vậy, chẳng phải là đều có nguyện rủa Tuyết ngôn nói ra, điểm ấy ngươi hẳn là rõ ràng a Không phải. Ta không phải hỏi cái này. Dưới tình huống bình thường đương nhiên sẽ không truyền nhiễm, ta bình thường đối địch, cũng muốn cưỡng ép sử dụng, mới có thể giết địch. Diệp Vũ nói ra, vậy ngươi hỏi cái gì? Ta đương nhiên là hỏi không phải tình huống đặc biệt à. Diệp Vũ nói ra, không phải tình huống đặc biệt là cái gì? Tuyết ngôn nói ra, Diệp Vũ không khỏi nghĩ đến đường Ngọc Nhi, trong lòng vì nàng lo lắng, trước đó không có để ý chuyện này, tại nhan Thánh Đình nói đằng sau, lúc này mới chú ý đến. Như vậy đường Ngọc Nhi có thể hay không đã nguyện rùa ra thân rồi? Chính là tỷ như ta và ngươi, là một chút thân mật sự tình, thân mật đến có thể sinh em bé sự tình, ngươi nói có thể hay không vì vậy mà nhiễm nguyện rủa Dù sao, nguyện rùa đã thẩm thấu đến thân thể ta các nơi. Một câu nói kia để tuyết ngôn sắc mặt từng đỏ, vừa định quát tháo Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ con mắt nháy nháy nhìn xem nàng. Trở về đằng sau, ta vì đường ngộng nhi xem xét một phen, nếu quả thật có nguyên rủa ra thân, bằng vào thực lực của ta, nguyên rủa không giấu được, ta hẳn là có thể phát hiện. Nói đến đây, tuyết ngôn lại trầm mặt một hồi nói ra, tu hành đến ngươi cấp độ này. Thể nội các nơi đều ẩn chứa tự thân chi đạo, hết thể tất cả đều đã cùng huyết nục giao hòa. Cho nên, huyết nục của ngươi nhập trong cơ thể người khác, muốn nói có nguyện rùa, cũng không phải không có khả năng. Ngươi có phải hay không đối với người khác làm cái gì, phát hiện trên người nàng có nguyện rùa? Thật khả năng có a Diệp Vũ lầm bẩm nói, bất quá nghe được tuyết nôn câu nói này, Diệp Vũ lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói, ta chính là bởi vì lo lắng cái này. Cho nên không dám a. Nhìn xem Diệp Vũ một mặt đau khổ bộ dáng, Tuyết ngôn sáng giọng, "Ngươi có nguyên rủa cũng tốt, Thật sẽ truyền cho người khác a." Diệp Vũ hỏi, "Nếu là nơi khác nguyên rủa, còn dễ nói một chút, coi như truyền bá cũng có thể áp chế, nhưng là cấm địa nguyên rủa, rất khó nói là tình huống như thế nào." Tuyết ngôn lúc này lại nghiêm túc nói, "Nguyên rủa cắm rễ cùng ngươi, cùng ngươi cộng sinh chung dài, chăm chú là thân mật nói, có lẽ sẽ không ra thân người khác." Nhưng là nếu là thai ngén hài tử, lại có tám thành có thể sẽ ra thân người khác. Tuyết ngôn nói ra, trừ phi ngươi có bản lĩnh, có thể làm cho nguyền rùa không thẩm thấu đến trong máu thịt của ngươi đi. Diệp Vũ cảm thấy rất xỉ nhục cái này cùng chính mình có hoa liễu bệnh khác nhau ở chỗ nào, cái này nói ra hắn còn có mặt mũi sao. Tuyết môn tỷ ngươi nói vạn nhất nếu là nguyền rùa sẽ chuyên nhiễm, nhà gái là thánh nhân mà nói, có thể hay không chống đỡ được sao. Diệp Vũ nhìn xem tuyết ngôn chăm chú hỏi. Tuyết ngôn nhìn xem Diệp Vũ đưa qua đến tay, nàng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, bằng không để cho ngươi bước lên cái hiểm. Diệp Vũ ngượng ngùng cười cười, nếu là bình thời, hắn khẳng định thuận dây leo mà lên, nhưng là bây giờ. Chố của hắn dám A. Tuyết ngôn gặp Diệp Vũ như vậy buồn khổ bộ dáng, khoe miệng nàng cũng ngầm lấy ý cười, sau đó vô vô Diệp Vũ bả vai nói ra, hảo hảo chưa bệnh, khỏi bệnh rồi. Ta cũng không phải không thể cân nhắc. Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ, chừng mắt Tuyết Ngôn nói ra, ta không có bệnh, ta không có bệnh. Không có bệnh, vì cái gì không dám đụng vào nữ nhân. Tuyết Ngôn cười hiếp mắt nhìn xem Diệp Vũ. Cái gì không dám đụng vào nữ nhân. Bị Tuyết Ngôn đạp bay Tô Thiên Nhất chạy vào, sau đó chừng to mắt nhìn xem Diệp Vũ nói ra, là không được, hay là được bệnh hoa liều a Ta Diệp Vũ hung hăng chừng mắt Tuyết Ngôn, nàng khẳng định là cô ý. Biết rõ Tô Thiên Nhất chạy về tới. Tuyết ngôn cúi người tại Diệp Vũ bên thai nói ra, miễn cho ngươi đều tại bên ngoài trề hoa gẹo nguyệt. Nói đến đây, Tuyết ngôn lớn tiếng nói ra, ngươi phải có lương tâm, đừng đi thai hỏa nữ nhân, không thể bởi vì ngươi có bệnh, liền truyền nhiễm người khác có bệnh. Một câu nói kia để Tô Thiên Nhất trận tròn con mắt, ngơ ngác nhìn Diệp Vũ nói ra, ngươi thật sự có bệnh hoa liễu. Diệp Vũ đều muốn chết rồi, Tô Thiên Nhất ra hỏa này tìm đường chết Biết những khi này, còn bất truyền khắp thiên hạ đều là, đến lúc đó có nữ nhân kia dám tiếp xúc chính mình. Chính mình là hư thánh A, là cự đầu a, còn trẻ như vậy hư thánh, hẳn là có vô số nữ nhân nguyện ý ôm ấp yêu thương. Thế nhưng là, cái này vừa truyền ra đi, chính mình còn biết xấu hổ hay không? Như là Diệp Vũ dự liệu như thế, ngày thứ hai Diệp Vũ đi ra ngoài, liền thấy rất nhiều ánh mắt cổ quái, rất nhiều người thần sắc phức tạp đánh giá Diệp Vũ. Tô Thiên Nhất. Diệp Vũ gầm thét lên, cái này tìm đường chết ra hỏa, khẳng định khắp nơi tin đồn. Tô Thiên Nhất Hiển nhiên không có phản ứng Diệp Vũ, hắn đạt tới hư thánh đằng sau, đắc y không gì sánh được. Tìm một chút uy tín lâu năm hư thánh, không ngừng ở trước mặt người ta đi dạo. Thậm chí, đến một chút bán thánh trước mặt đi dạo, hẳn không thể tất cả mọi người biết hắn đạt tới hư thánh. Những này hư thánh cùng bán thánh như cùng ăn con ruồi, nhưng trong lòng lại cũng kính nghề tiểu tử này. Thế mà nhanh như vậy liền đạt đến hư thánh, coi như các đại cổ giáo yêu nghiệt, bọn hắn cũng không sánh nổi. Tại thời khắc này, những yêu nghiệt kia đều bị Tô Thiên Nhất so không bằng. Nhìn xem Tô Thiên Nhất tại đất ý, có hư thánh muốn trực tiếp quất hắn. Thế nhưng là nghĩ nghĩ, hắn không có độc thủ. Tô Thiên Nhất rất cường đại, hắn chưa chắc là đối thủ. Cho dù hắn vừa đạt tới hư thánh, bất quá liền tại bọn hắn biệt khuất lúc, lại nghe được Diệp Vũ tiếng giống giận dữ. Cái này khiến bọn hắn đại hỉ. Người khác không dám thu thập Tô Thiên Nhất, Thánh nhân chi đệ còn không dám sao. Coi như Thánh nhân chi đệ bị đánh, khi đó bán Thánh cũng có thể xuất thủ hung hăng giáo hấn một chút Tô Thiên Nhất. Nghĩ đến cái này, có hư Thánh nắm tay dơ lên, đối với Diệp Vũ phương hướng hô lớn một tiếng nói, Tô Thiên Nhất ở chỗ này. Tô Thiên Nhất nhìn xem vị này hư Thánh, hắn thần sắc có chút cổ quái, sau đó mới nói ra, ngươi thế mà gọi Diệp Vũ đến liền không sợ trên người hắn bệnh hoa liếu chuyển cho người sao. Đây chính là ngay cả thánh nhân cũng không có cách nào giải quyết bệnh hoa liếu. Diệp Vũ lên núi, vừa vặn nghe được Tô Thiên Nhất nói câu nói này, hắn mặt đều khí xanh. Hôn đàn này, hắn khắp nơi nói lung tung tám đạo cái gì. Diệp Vũ không chút nghĩ ngợi, một cái kiếm mang trực tiếp hướng về hắn sát phạt mà đi, gia hỏa này thiếu giao hấn, chính mình thật tốt giao hơn hắn. Mà mặt khác bán thánh hư thánh. Cảm nhận được Diệp Vũ khí tức, bọn hắn sắc mặt lại uổng phí biến đổi, sợ hai nói, lại là một cái hư thánh. chương 761, Thánh nhân xuất hiện lớp lớp. Diệp Vũ cùng Tô Thiên nhắc một trận chiến. Hai người đều là hư thánh cảnh giới, một cái là Thánh nhân chi thân, một cái là Trung Châu chi tặc. Bọn hắn đều không phải là yêu nghiệt nhân vật, người yêu đại chiến, càng đánh càng kịch liệt. Cuối cùng bí pháp Thánh Pháp tầng tầng lớp lớp, nhìn vô số người trận mắt hốt mộm. Thương khung đều từng mảnh từng mảnh bị đánh băng liệt, sơn băng địa liệt, quần quận lực lượng phá hủy một mảnh lại một vùng núi, dòng sông chảy ngược, cỏ cây đều là diệt. không bố như vậy chẳng diện, để cho người ta kinh dị. Hai người đại chiến, kinh động tứ phương, dẫn đến càng ngày càng nhiều người tu hành quan sát. Một chút hư thánh cường giả, bọn hắn cũng tê cả ra đầu. Bởi vì hai người quá cường đại, thánh pháp vũ động ở giữa, coi là thật như là chấp trưởng đại đạo một dạng. Có thánh uy hiện hiện. Một chút uy tín lâu năm hư thánh, âm thầm tính toán một chút chiến lược của mình, sau đó bọn hắn có chút tuyệt vọng. Bọn hắn đắm chìm tại hư thánh nhiều năm, sợ là chiến lực so ra kém hai người này. Hai người này chỉ là mới vào hư thánh cảnh A. Chiến lược như vậy, hư thánh trung phẩm cảnh bất quá cũng như vậy đi. Hư thánh trung phẩm cảnh, một thân thiên địa nguyên khí một nửa hóa thành thánh nguyên, mới vào cảnh, bất quá là thể nội lực lượng bộ phận hóa thành thánh nguyên. Cả hai chênh lệch là to lớn. Thế nhưng là, hiện tại cảm giác là, hai người này sức chiến đấu không thể so với lên trung phẩm cảnh kém bao nhiêu. Hai người chiến hồi lâu, kinh động tứ phương, cũng tuyên cáo thiên địa này nhiều hai vị cự đầu. Nguyên bản đối với Tô Thiên Nhất ghen ghét người tu hành, rất nhiều người lúc này cũng bị mất tâm tư. Pháp tắc cảnh, bọn hắn còn có thể trả thù lại. Tô Thiên Nhất đạt tới hư thánh, trở thành cự đầu. Là cùng gia tộc bọn họ bên trong lão tổ bình khởi bình tọa nhân vật, chênh lệnh quá xa, bọn hắn ngay cả trả thủ tâm đều không có. Từ Tô Thiên Nhất trở thành hư thánh một khắc kia trở đi, hắn liền cao cao tại thượng, cùng bọn hắn đã thuộc về hai loại người. Rất nhiều cùng Tô Thiên Nhất có ân hóa người, đều ở vào pháp tắc cảnh, thậm chí pháp tắc cảnh đỉnh phong. Nhưng là, trong đó 9 thành 9 trở lên người vĩnh viễn dừng bước tại một bước này, Cố gắng cả đời bọn hắn đều không thể đặt chân lĩnh vực này. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đánh nhau, trên thực tế không có người chú ý thắng bại. Trong lòng bọn họ kỳ thật rõ ràng, đây là Tô Thiên Nhất cố ý khoe khoang tự thân cảnh giới. Trận chiến này đánh rất kịch liệt, chiến lực khủng bố, nhưng là ai cũng biết, hai người này cứ việc bí thuật không ngừng, cũng không có đụng tới ác chủ bài. Hai vị thánh nhân tự nhiên cũng chú ý đến một màn này, bọn hắn nhìn xem hai người đại chiến. Sau một hồi lâu mới quay về người bên cạnh nói ra, Diệp Vũ đây là đang cho chúng ta biểu hiện ra cơ bắp. Cái gì? Bên người một vị hư thánh hỏi. Hai vị thánh nhân nhưng không có trả lời, Đông Thắng Thần Châu thế yếu, mặc dù có giao chỉ tiên hậu vị này thánh nhân, nhưng là nàng một người há có thể trấn nhiếp tất cả. Diệp Vũ đại chiến Tô Thiên nhất hiện ra thực lực, chính là nói cho tất cả mọi người, Đông Thắng Thần Châu không phải không người. Đến Đông Thắng Thần Châu liền muốn dựa theo Đông Thắng Thần Châu quy củ làm việc. Đông Thắng Thần Châu, không chỉ là có thánh nhân, đồng dạng có cường giả khác. Diệp Vũ cùng Tô Thiên nhất trận chiến này, dùng bình thủ kết cục Giao chỉ thiên hậu, cũng tại 3 ngày sau đó, rời đi Trung ương Thánh Châu. Trung ương Thánh Châu, vưởng phí biến an tĩnh lại. Mà đúng lúc này đợi, phương Tây Linh Châu lại chuyển tới một tin tức, phương Tây có một đại tăng thành Phật Đà. Phật Đà, Thánh nhân bậy. Tại tam thánh đằng sau, thế hệ này xuất hiện vị thứ tư thánh nhân, cái này khiến thiên địa lần nữa kinh động. Nhưng là tại Tây vực Linh Châu truyền đến tin tức không bao lâu, Bắc Cương Băng Châu, Nam Minh Linh Châu cũng tuần tự truyền đến tin tức, có người thành tựu thánh nhân. Lục thánh cũng ra, thế gian bỗng trở nên an tĩnh lại. Từng cái thánh nhân luân phiên xuất hiện, có phải hay không đại biểu cho thánh nhân thời đại đã đến gần. Rất nhiều bản thánh, rốt cuộc ngăn cản không nổi thánh nhân chi cảnh rụ hoặc. Cũng bắt đầu bế quan tu hành. Tô Thiên Nhất vẫn tại tuyên truyền Diệp Vũ có bệnh hoa liếu lời đồn. Bất quá để Tô Thiên Nhất nghi ngờ là, Diệp Vũ đối với cái này căn bản không thèm để ý. Cái này khiến Tô Thiên Nhất nghi hoặc, nghi thẩm gia hỏa này làm sao dễ nói chuyện như vậy. Bất quá nhìn thấy Diệp Vũ mỗi ngày đều đang bế quan. Hắn vô mạnh một cái đùi, khẳng định là đang len lén tu hành, phải mạnh hơn ta đến lúc đó đánh ta, quá hèn hạ. Tô Thiên Nhất rốt cục không còn đắc ý. Hắn cảm thấy mình mạnh hơn Diệp Vũ, há có thể đến lúc đó bị Diệp Vũ đánh. Vậy hắn còn mặt mũi nào? Tô Thiên Nhất cũng bắt đầu đắm chìm xuống tới tu hành, ngược lại là Diệp Vũ, tại Tô Thiên Nhất bắt đầu trầm mê tu hành thời điểm, hắn lại bắt đầu đi dạo xung quanh. Diệp Vũ vì thế cố ý đi bái phỏng hai vị thánh nhân, đồng dạng trưng cầu ý kiến bọn hắn liên quan tới nguyện rùa sự tình. Chỉ bất quá nói tới cấm địa, hai vị thánh nhân cũng không thể tránh được. Kết quả này mặc dù Diệp Vũ đã sớm biết, nhưng vẫn là nhịn không được thất lạc. Đương nhiên, hai vị thánh nhân cũng đối Diệp Vũ nghi hoặc. Cũng không phải nghi hoặc Diệp Vũ nguyên rủa mà là cảm giác được Diệp Vũ khí tức đang yếu bớt. Không sai. Diệp Vũ là hư thánh thực lực, theo lý thuyết hẳn là hư thánh khí tức. Thế nhưng là Diệp Vũ bái phòng bọn hắn thời điểm, hiện ra khí thế lại chỉ là nửa bước hư thánh thực lực. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Diệp Vũ tu hành xẻ ra ngoài ý muốn, thực lực không tăng phản lui? Hai vị thánh nhân không hiểu, chỉ là nhìn Diệp Vũ dáng vẻ, không giống như là xảy ra ngoài ý muốn á. Hai vị thánh nhân vốn là muốn hỏi thăm, thế nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ là giao trì tiên hậu chi đệ, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Có lẽ, đây là giao trì tiên hậu bị phát. Cùng Diệp Vũ so sánh, tô thiên nhất khí tức lại càng ngày càng thịnh, thời gian một tuần, để hắn triệt để ổn định tại hư thánh cảnh giới. Ổn định cảnh giới hắn xuất quan, nhìn thấy Diệp Vũ nào nào, bởi vì hắn phát hiện Diệp Vũ khí tức thế mà biến thành pháp tắc cảnh đỉnh phong. Tình huống như thế nào? Tô Thiên Nhất hỏi Diệp Vũ nói. Diệp Vũ không thèm để ý Tô Thiên Nhất, hắn mỗi ngày vẫn tại du đãng Thỉnh thoảng bái phỏng một chút cường giả, bán thánh cường giả đại đa số đều bế quan đi trùng kích thánh nhân, những người khác ở trước mặt Diệp Vũ cũng không có chút nào ngạo khí. Coi như một chút đỉnh tiêm thế lực sân môn. Diệp Vũ cũng có thể đi vào tới luận đạo. Tại Trung ương Thánh Châu, Diệp Vũ không có học tại Bắc Cương một dạng xem người khác thánh pháp. Diệp Vũ cùng hư thánh cường giả luận đạo, luận đều là một chút mọi người cảm nộ, mọi người đối với đạo một chút kiến giải. Diệp Vũ là hư thánh, sở học cũng tương đối khá, cùng đông đảo uy tín lâu năm hư thánh luận đạo cũng không rơi vào thế hạ phong. Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ cùng một chỗ, hắn lai lịch bí ẩn, tu hành kiếm tàu thiên phong. Cũng có rất nhiều phi phạm chi ngộ. Một đám cự đầu luận đạo, ngược lại là đều có sở ngộ. Mà Tô Thiên nhất thật bất ngờ chính là, Diệp Vũ mỗi lần cùng đám người luận đạo đằng sau, Diệp Vũ khí tức trên thân liền yếu bất một hai phần. Trải qua hư thánh luận đạo xuống tới, Diệp Vũ khí tức thế mà biến thành pháp tắc cảnh thượng phẩm cấp độ. Điểm này không chỉ là Tô Thiên nhất phát hiện, mặt khác hư thánh cường giả cũng đều phát hiện. Nghĩ thầm Diệp Vũ đây là tình huống như thế nào? Bọn hắn cũng không cho rằng Diệp Vũ thực lực tại hạ thấp, cái kia chỉ có một vấn đề, chính là Diệp Vũ tại tu hành bí pháp gì? Chỉ là, bí pháp gì có thể chém đạo hành của người khác? Tô Thiên nhất thăm dò qua, Diệp Vũ phát huy ra chiến lực, xác thực như là Diệp Vũ hiện ra khí tức một dạng, cảnh giới là thế nào, thực lực cũng là như thế nào? Chương 762, Thiên thư Người đến cùng tại tu hành bí thuật gì, thế mà càng cảnh giới tu hành càng thấp? Tô Thiên Nhất không có bởi vì Diệp Vũ đạo hạnh bị chém mà có ý đồ xấu gì. Hắn biết rõ Diệp Vũ người này không dễ trọng lúc này Diệp Vũ không tránh nẹ hắn, hiển nhiên là không sợ hắn. Chính mình đánh hắn chủ ý, nói không chừng bị hố. Diệp Vũ cảnh giới đang không ngừng biến thấp, Tô Thiên Nhất ngược lại là cảm thấy sợ hãi. Gia hỏa này nói không chừng tại tu hành cái gì khó lường bí thuật, cái này dẫn đến Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ đứng chung một chỗ, cũng không dám quá gần. Liền sợ Diệp Vũ trong nháy mắt buộc phát trừng trị hắn tu thế biết không? Diệp Vũ trả lời Tô Thiên Nhất nói. Cái gì tụ thế? Tô Thiên Nhất nghi ngờ nói. Diệp Vũ không trả lời Tô Thiên Nhất, mà là cảm thắn nói. Người, đặc biệt là nam nhân, tại một loại nguy cơ bên dưới là có thể bước ra vô hạn tiềm lực. Diệp Vũ từng nghe nói một câu, gọi là nam nhân là bởi vì nữ nhân mà thúc đẩy. Diệp Vũ lúc này cảm thấy tràn đầy đạo lý. Nam nhân không ngừng trở nên giàu có, cường đại không phải là vì hấp dẫn nữ nhân sao? Nữ nhân luôn có thể kích phát ra nam nhân vô hạn tiềm lực, đặc biệt là tại một loại nào đó sự tình nhận dưới tình hình bị uy hiếp, càng là có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến giải quyết. Lúc này Diệp Vũ chính là như vậy, gia nhập về sau cả một đời không thể cái kia cái gì, vậy còn có ý nghĩa gì? Hắn khẳng định phải nghĩ trăm phương ngàn kế giải quyết vấn đề này. Nếu nhục thân bên trong mang theo nguyên dược Dạng này sẽ thai họa nữ nhân. Như vậy thì để nhục thân không mang theo nguyền rùa không được sao? Chính mình một thân đạo hạnh, không còn lấy nhục thân làm gánh chịu. Nhục thân không chứa một sợi đạo vận, một sợi thiên địa linh khí, dạng này có phải hay không liền có thể ngăn cách nguyền rùa? Diệp Vũ không biết, nhưng hắn nguyện ý nếm thử. Trọng yếu nhất chính là, tu hành đến hư thánh, phải vào một bước chính là đoạt thiên địa tạo hóa, cấp đoạt thiên địa chi lực dung nhập tự thân. Thế nào cướp đoạt thiên điệu chi lực? Từng sợi luyện hóa đến thể nội tự nhiên có thể, đây cũng là rất nhiều người tu hành đi đường. Chỉ là như vậy đường qua chậm, Diệp Vũ đương nhiên sẽ không dạng này đi. Tuyết ngôn có thể một năm đến bàn thánh, hắn chẳng lẽ không được. Hắn nhưng là ưng thuận hào ngôn, nói nửa năm đến bán thánh. Không thể tiến hành theo chất lượng sức lực luyện hóa đất trời, như vậy thì muốn mạnh mẽ điên cuồng luyện hóa. Tu hành đến hư thánh cảnh. Muốn giống trước đó mạnh như vậy đi luyện hóa lĩnh vực tự nhiên không phải đơn giản như vậy, bởi vì đạt tới hư thánh, cùng thiên địa cộng hưởng càng phát cường đại, đạo chỗ diện hóa lĩnh vực cũng càng phát khủng bố. Diệp Vũ muốn giống trước đó như thế, một ngụm trực tiếp nuốt, rất khó. Cho nên Diệp Vũ đang xúc thế, tích lũy thế đủ mạnh, tích lũy lực lượng đủ mạnh, đến lúc đó mới có thể cưỡng ép đem đây hết thảy luyện hóa đến thể nội. Hắn đem mình làm làm là địa tướng, lấy Nam Minh Ly Hỏa làm mực. Lấy hắn tự thân các loại đạo ngấn là đường cong, lấy thần hải làm điệu tướng giấy. Hắn tại trong thần hải tạo dựng điệu tướng đồ, Diệp Vũ có sơn hà xã tác đồ, trên điệu tướng một đạo tự nhiên cực kỳ phi phạm. Diệp Vũ đem hết thảy, đều không có vào đến trong thần hải, nhục thân bên trong ẩn chứa hết thể đạo ngấn linh khí đều rèn luyện đi ra, đều không có vào đến trong thần hải xúc thế, tạo dựng điệu tướng. Đây là đang áp xúc hết thể năng lượng, áp xúc Diệp Vũ hết thảy nói. Diệp vũ nhục thân, tự nhiên dưới loại tình huống này cũng có thể được rèn luyện. Nhưng trọng yếu nhất chính là, diệp vũ xúc thế, đem hết thể đều xúc đến trong thần hải. Vì chính là đến lúc đó nhất cử cấp đoạt thiên điệu tạo hóa, nhất cử thuê biến. Loại phương thức này, tự nhiên không dễ dàng. Nếu không phải diệp vũ nhục thân tu hành man hoàng nộ đủ cương đại, lại có sơn hà xã tắc đồ tồn tại. Mặc kệ là nhục thể của hắn cùng thần hồn, đều chịu không được dạng này xúc thế. Diệp Vũ vẫn tại hội tụ lực lượng, tu thế tại trong thần hải. Mà cái này người ở bên ngoài xem ra, cũng cảm giác được Diệp Vũ khí thế đang không ngừng yếu bớt, càng ngày càng yếu. Diệp Vũ đại hạnh, bị từng đao từng đao chém tới giống như. Tô Thiên Nhất nhìn xem một màn này, càng phát đối với Diệp Vũ kính sợ, hắn càng lạ như phát cuồng đến tu hành. Bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Vũ khẳng định là tại nhằm vào hắn. Dù sao mình nói hắn được bệnh hoa liễu, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là người khác nói hắn như vậy mà nói, không đem hắn cứ gọi cha hắn cũng sẽ không buông tha. Tô Thiên Nhất cảm thấy Diệp Vũ khẳng định là đang nghĩ lấy đánh chính mình. Tô Thiên Nhất cảm giác được Diệp Vũ biến hóa, áp lực của hắn tăng gấp bội, tu hành cũng điên cuồng lên. Hắn thậm chí không tiếc bại lộ một chút ác chủ bài ở trước mặt Diệp Vũ. Trên người hắn phun trào ra một cố đại thế, cố này thế đốt cháy ở giữa, điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực. Thánh thể! Diệp Vũ cũng kinh hãi. Lần thứ nhất biết tô thiên nhất lại là thánh thể. Đặt tới hư thánh, đạo đã diễn hóa thành hư đạo, lúc này ẩn ẩn có thể thể hiện ra bộ phận đại đạo chi huy. Lúc này lại phối hợp thánh thể, tuyệt đối có thể thể hiện ra thánh thể bộ phận tinh túy, thánh uy có thể hiện. Gia hỏa này không tiếp thiêu đốt thánh thể đại thế, cái này nếu là thiêu đốt quá nhiều, thánh thể đều có thể bị hủy diệt. Hắn liều mạng như vậy là làm gì? Không phải là nhìn ta thực lực bây giờ đang không ngừng suy yếu. Muốn mượn này đem ta cũng đánh cướp đi. Diệp Vũ suy đoán rất có cái này khẳng định, chính mình dù sao cũng là thánh nhân chi đệ. Theo tô thiên nhất chính là dê béo lớn. Giá hỏa này tìm đường chết, khẳng định là muốn đem chính mình ăn cướp một phen. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ càng là điên cuồng xúc thế, hắn lấy sơn hà xã tắc đồ là mô bản, tại hắn trong thần hải điên cuồng tạo dựng đại thế hình. Diệp Vũ khí tức, suy yếu càng khủng bố hơn, rất nhanh tới pháp tắc cảnh trung phẩm. Thậm chí muốn rớt xuống trung phẩm cấp độ. Tô Thiên Nhất thấy vậy, càng phát cảm thấy Diệp Vũ tại tu hành cái gì tuyệt thế bí thuật. Đặc biệt là nghĩ đến Diệp Vũ nói tụ thế, chẳng lẽ là nói hắn cái này tất cả lực lượng đều tụ tập cùng một chỗ, liền đợi đến phát đại chiêu đối phó chính mình. Tô Thiên Nhất sợ hãi không gì sánh được, càng thêm xếp hạng tu hành, lần này không còn chỉ là thánh thể đại thế, ngay cả tinh huyết hắn cũng bắt đầu đốt cháy tới tu hành. Hắn đã bắt đầu không tiếc tổn hại căn bản tới tu hành, liền vị có thể ngăn chặn Diệp Vũ. Hai người chính là tại loại này lẫn nhau cố kỵ đối phương tình hôn giới, điên cuồng liều mạng tu hành. Thế là, tại mọi người xem ra, hai người một ngày biến đổi. Diệp Vũ là mỗi ngày đều khí tức suy yếu một mảng lớn, mà tương phản, Tô Thiên nhất là mỗi ngày khí tức tăng vọt một mảng lớn. Hoàn toàn tương phản, nhìn một chút nhìn thấy hư thánh cường giả trợn mắt hốt mồm. Diệp Vũ đang điên cuồng súc thế giới, Nhan Thánh Đỉnh lại tới tìm hắn. Lúc trước cùng hắn Tô Thiên nhất tiến đến nghe tam thánh luận đạo, Nhan Thánh Đỉnh nhưng không có tới. Lúc này gặp lại Nhan Thánh Đỉnh, lại phát hiện nàng đã là pháp tắc cảnh đỉnh phong người tu hành. Diệp Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn có thể đi đến một màn này, có rất nhiều cơ duyên. Thế nhưng là Nhan Thánh Đỉnh lại để cho đổi kịp chính mình rồi. Nương tựa theo chính là tòa kia cổ đỉnh. Nghĩ đến tại Nhan ra lấy được tạo hóa quyết Diệp Vũ lại có chút lý giải. Bực này đồ vật rơi vào nhan ra lão tổ trên thân, nhan ra lão tổ tự nhiên không phải một nhân vật đơn giản. Chuyện của T. Ui.vn Nhan Thánh Đình nếu như đạt được truyền thừa của hắn, tu hành nhanh như vậy cũng không phải không thể lý giải. Tại Diệp Vũ nghĩ đến những này thời điểm, đứng ở trước mặt hắn tuyệt mỹ dị thường nhan Thánh Đỉnh đột nhiên hẽ mồm nói, thiên thư ở trên thân thể ngươi đi. Diệp Vũ tâm thần khẽ giật mình. Xúc đại thế đều suýt nữa băng liệt, con ngươi đột nhiên nhìn về phía Nhan Thánh đỉnh chương 763, Nhan Thánh Đình thỉnh cầu. Thiên thư ở trên thân thể ngươi đi. Một câu nói kia không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Tạo hóa quyết sao mà chân quý không cần phải nói, Diệp Vũ càng là tu hành, càng biết nó chân quý, lúc trước tuyết ngôn vì nó suýt nữa bỏ mình. Thiên thư chuyện này, ngay cả tuyết ngôn Diệp Vũ đều không có nói cho. Một là thiên thư tại hắn thần hải, hắn đã không lấy ra được, nói cho không nói cho tuyết ngôn đều không có ý nghĩa gì. Hai là xác thực không muốn để cho bất cứ người nào biết bí mật này, cũng không phải để phòng tuyết ngôn. Nếu là thiên thư có thể lấy ra, Diệp Vũ có thể cùng tuyết ngôn cùng một chỗ linh hội, có thánh nhân trợ giúp, hai người cùng một chỗ linh hội đối với hắn cũng có ích lợi. Chỉ là nếu tuyết ngôn không cách nào đạt được nó trợ giúp, sao phải nói đi ra. Ma Ngọc có tội đạo lý ai cũng biết. Diệp Vũ không hoài nghi chút nào, thiên thư ở trên người hắn tin tức chuyển đi, thánh nhân cũng muốn động tâm. Tuyết nguồn đều không chấn áp được những người này lòng tham. Lúc trước khi thấy ngươi, ngươi còn cái gì đều không phải là, bây giờ lại có thể thành tiểu hư thánh, lường trước nhất định là thiên thư trợ rút. Nhan Thánh Đình nói ra, liền không cho phép ta kỳ tại ngốc trời. Diệp Vũ trả lời Nhan Thánh Đình, tự nhiên có thể. Chỉ là ta đạt được cổ đỉnh, lại thêm huyết mạch của ta chi năng, coi như ngươi lại kỳ tại ngút trời, ngươi cũng không trở thành siêu việt ta nhiều như vậy. Ta tu hành cất bước đã tính chậm, thế nhưng là tự tin tốc độ so với bất cứ người nào đều không thua bao nhiêu. Nhưng lại hay là so với ngươi kém một bậc. Nếu như vẹn vẹn cái này, thì cũng thôi đi. Trọng yếu nhất chính là ta vừa nghe nói, ngươi tại Bắc Cương Băng Châu, nhìn qua nhưng phải thánh pháp, ta liền vững tin ngươi đạt được thiên thư. Thiên thư bị lao tổ đạt được, ta nhan ra có ghi chép, cũng ghi chép thiên thư bộ phận trí năng, trong đó liền bao quát cùng loại công năng. Cho nên, ta mới vương tin thiên thư trong tay ngươi. Nhan Thánh Đình nói đến đây, đôi mắt đẹp kia sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, ta nói không sai đi. Vậy ngươi muốn thế nào? Diệp Vũ cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không chuẩn bị cự tuyệt, đặt tới hắn cấp độ này, có lòng tin thủ được thiên thư. Đọc T.E.D. Tuyện cùng hắn xúc thế thành công, nhất cử thành tiểu hư thánh trung phẩm, như vậy thánh nhân không ra, ai có thể lưu hắn lại. Thực sự không được, liền trốn đến cấm địa đi tránh một đoạn thời gian, thành tựu bán thánh về sau, cái kia lại có ai làm sao hắn. Kiếm vương triều đế tôn, liền xem như thánh nhân Diệp Vũ cũng không sợ. Nhan thánh đình phức tạp nhìn xem Diệp Vũ, lúc trước nhan ra vì đạt được tiên tổ truyền thừa, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, đoạt Diệp Vũ đến cùng hắn đại hôn. Ngược lại là không nghĩ tới vì vậy mà thành toàn diệp vũ, thiên thư nhưng không có nghĩ đến rơi vào trong tay hắn. Lúc trước nàng chưa từng nhìn thấy thiên thư, còn tưởng rằng tiên tổ cũng không có đem thiên thư đặt ở cổ điện. Dù sao chúng ta đã đám cưới, cái này thiên thư liền xem như là người cho ta đồ cưới. Diệp vũ nhìn xem nhan thánh đình nói ra. Nhan thánh đình dở khóc dở cười, da hỏa này da mặt dày như vậy, ngươi thân là một cái nam nhân có ý tốt hỏi ta muốn đồ cưới. Thiên Thư coi ngươi đồ cưới, vậy ngươi cho ta cái gì đồ cưới? Nhan Thánh Đình đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Diệp Vũ. Ngươi A. Ngươi nhìn ta bị các ngươi cướp ở rể các ngươi nhan ra, đàn ông ưu tú như vậy, còn cần cái gì đồ cưới sao? Ta đủ để so ra mà vượt bất luận cái gì trí bảo. Diệp Vũ trả lời. Nhan Thánh Đình thực sự khó có thể tưởng tượng có nam nhân nói ở rể nói kiêu ngạo như vậy. Quỷ mới muốn ngươi. Nhan Thánh Đình giận một ngụm nói. Diệp Vũ nghĩ nghĩ, trên dưới đánh giá một phen nhan thánh đỉnh nói ra, ngươi cũng không giống quỷ A, vì cái gì chửi mình. Không cần nói chêm chọc cười, ngươi yên tâm, thiên thư trong tay ngươi, ta sẽ không có ý đồ với nó. Ngươi có thể mở ra thiên thư, là của ngươi năng lực. Nhan thánh đỉnh nói ra, năm đó tiên tổ phí hết tâm tư, cũng vô pháp mở ra thiên thư. Từ điểm này nói, ngươi xác thực tinh tài tuyệt diễm. Gặp Diệp Vũ nhìn xem nàng. Nhan Thánh Đỉnh lấy ra một bản rất cổ xưa thư tịch, đưa cho Diệp Vũ nói ra, đây là nhan ra liên quan tới thiên thư ghi chép, phía trên có một ít liên quan tới thiên thư tin tức. Nếu thiên thư trong tay ngươi, quyển cổ tịch này cũng tặng cho ngươi đi. Xem như năm đó ta nhan ra đoạt ngươi cả thai ấy nấy. Diệp Vũ không có cự tuyệt, hắn tiếp nhận quyển cổ tịch này. Trên thiên thư ghi lại tạo hóa quyết thì cũng thôi đi, trên thiên thư những cái kia không cách nào ký ức chữ cổ. Diệp Vũ muốn biết là cái gì? Quyền cổ tịch này nói không chừng có thể cho chính mình đáp án. Hùng chi thiên thư xác thực có rất nhiều để hắn nghi ngờ đổ vận, thứ này với hắn mà nói giá trị vô tận. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đỉnh, nàng đứng tại trước mặt, gió nhẹ thổi nàng tay háo phất phối, bờ eo thon tinh tế, một đôi chân thẳng tắp dài, rất khó lấy ra tỉ vết, tựa như người trong bức họa. Nắm cổ tịch, nghĩ đến nhan thánh đỉnh nói cản thai ấy nấy, Diệp Vũ nghĩ nghĩ nói ra, ngươi ta đại hôn sự tình, ngươi không cần để ý. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ hiểu lầm, nàng gấp giọng nói ra, ta không phải dùng cổ tịch xem như trao đổi cái gì, chỉ là đem cổ tịch đưa ngươi mà thôi, bởi vì nó trong tay ta vô dụng, ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình, ánh mắt có chút cổ quái. Hắn là gặp Nhan Thánh Đình như vậy, cho nên có qua có lại báo chi lấy lý. Lại không ngờ tới nữ nhân này nói ra mấy câu nói như vậy. Lai ý nói, ngươi hay là muốn gả cho ta đúng không? Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, nếu là như thế, vậy chúng ta có thể nói tốt, trước kia là cướp ta ở rể Lần này thế nhưng là ngươi gả vào ta Diệp ra. Nhan Thánh Đình sắc mặt tường đỏ, nàng cắn hàm răng, khó được phản ứng ra hòa này. Đột nhiên nàng lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chờ ngươi giải quyết bệnh của ngươi. Suy nghĩ thêm vấn đề này đi. Một câu, Diệp Vũ trong nháy mắt bị thua mà chạy. Còn có cái gì so với đây càng đá kích người? Một đại mỹ nhân đang chất vấn ngươi làm chuyện xấu năng lực, cái này còn mặt mũi nào đi đùa giỡn người ta. Ta cảm thấy hiện tại giai đoạn này, chuyện giữa nam nữ đều là việc nhỏ. Tu sĩ chúng ta, trọng yếu nhất vẫn là tu hành, đây mới là quan trọng nhất. Diệp Vũ nghiêm túc đối với nhan thánh đình nói ra, vì che giấu xấu hổ. Diệp Vũ lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Nhan Thánh Đỉnh nói ra, đây là Thánh Nhân Thánh Nguyên, coi như lúc ngươi đưa ta cổ tịch đáp lễ. Không cần. Nhan Thánh Đỉnh lại cự tuyệt nói, thứ này ta có rất nhiều, đều là Thánh Vương trở lên. Một câu để Diệp Vũ con mắt đều trứng thẳng, nhìn xem Nhan Thánh Đỉnh, nghĩ thầm đây mới thật sự là phú bà A Thánh Vương trở lên Thánh Nguyên, đây đối với Thánh Nhân tu hành đều rất có ích lợi. Nữ nhân này nói ra câu nói này. Có biết hay không chuyển đi nàng sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Bất quá Diệp Vũ lập tức sáng tỏ, Nhan Thánh Đình đây là đang đi đường rẽ nói cho hắn biết. Hắn có thiên thư sự tình sẽ không nói cho người khác. Gặp Diệp Vũ sáng dựt nhìn xem nàng, Nhan Thánh Đình sắc mặt lại có chút đỏ lên, tránh đi Diệp Vũ ánh mắt nói ra, lần này đến đây là muốn mời người giúp một chuyện. Người nói, Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh đỉnh bất kể như thế nào. Nhan Thánh Đình điều thỉnh cầu này hắn cự tuyệt không được. Ta muốn xin ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về một chuyến cấm địa. Nhan Thánh Đình nói câu nói này thời điểm, thần sắc có chút khó khăn, cấm địa nguy hiểm, nàng biết có chút ép buộc. Chỉ là... Diệp Vũ không sợ nguyện rủa điểm ấy rất trọng yếu. chương 764, quả nhiên muốn hại ta. Trung ương Thánh Châu cấm địa, tiếp cận phương Tây Linh Châu. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi đường một đường hướng về trung ương thánh địa cấm địa mà đi. Đương nhiên, Tô Thiên Nhất tự nhiên cũng đi theo cùng đi, dùng Tô Thiên Nhất lời nói nói, hắn là về nhà. Diệp Vũ chỉ coi là Tô Thiên Nhất khoan lác, có ai có thể có như thế ba khí, có thể đem cấm địa làm nhà. nha giống như thân là đế tôn hắn, có vẻ như có thể nói cấm địa là nhà hắn. Nghe nói đến nhan thánh đình là ên ngại đại hung nguyền rùa, Tô Thiên Nhất càng là bảo đảm nói, có hắn tại. Không, có cái gì đại hung mình rửa, có thể an toàn thông qua. Nhan Thánh Đình không nhìn thẳng Tô Thiên Nhất, ai cũng không biết cấm địa đại hung là tồn tại gì, cũng không biết hắn thực lực. Nhưng là tại đại hung trong miệng người còn sống sót, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng nếu không có lấy cổ đỉnh, một lần kia đụng phải chính là bỏ mình. Làm sao đều không tin ta đây, ta nói chính là thật, đến lúc đó các người liền biết ta đang ưu Tô Thiên Nhất nội trừng hai mắt, rất khó chịu hai người thái độ như vậy. Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đỉnh đều không để ý Tô Thiên Nhất, cái này khiến Tô Thiên Nhất khí càng là nghiến răng nghiến lợi. Hai tên khốn kiếp này, thật không tin chính mình, tốt, chờ đến cấm địa chính mình chứng minh cho các ngươi nhìn. Bất quá, Nhan Thánh Đỉnh ánh mắt rơi trên người Diệp Vũ, hắn lại lo lắng đứng lên. Diệp Vũ khí tức suy yếu 10 phần cùng bố, hiện tại đã suy yếu đến chỉ có kim thân cảnh khí tức, đơn giản không thể tưởng tượng. Già hỏa này đến cùng đang làm gì? Lại là mấy ngày đi qua, Diệp Vũ khí tức lần nữa suy yếu một mảng lớn. Chỉ bất quá, Diệp Vũ lại cố gắng như thế nào, đều không thể để tự thân cảnh giới suy yếu đến kim thân cảnh một chút. Lại qua mấy ngày, rốt cục tiếp cận cấm điệu biên giới. Mà lúc này, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều đã ngừng lại bước chân, Tô Thiên Nhất càng là một quyền đánh ra, theo chúng ta lâu như vậy, có thể cút ra đây đi. Đấm ra một quyền đi. Một thân ảnh bị rung ra tới. Hắn nhảy nhót tránh đi Tô Thiên nhất một quyền này. Một cái hư thánh, làm chuột làm lâu như vậy, thật sự là vì ngươi xỉ đủ. Tô Thiên nhất nhìn đối phương nói ra. Cái này hư thánh bị chửi cũng không tức giận, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra. Lần này đến đây là mời các hạ tiến về trong nhà làm khách, mong rằng các hạ nể mặt. Tô Thiên nhất nhìn xem hư thánh, đột nhiên hỏi, chờ một chút, các ngươi chỉ xin mời Diệp Vũ một người, không người ta. Thấy đối phương chỉ là nhìn xem Diệp Vũ, Tô Thiên Nhất lập tức nổi giận, đây là ý gì, chính mình cùng Diệp Vũ cùng là hư thánh, vì cái gì không mời chính mình. Mẹ nó, tại trong mắt những người này chính mình không bằng Diệp Vũ không thành. Hư thánh căn bản không để ý Tô Thiên Nhất, mà là ánh mắt nhìn Diệp Vũ nói ra, mong rằng các hạ cho mặt. Diệp Vũ nhìn đối phương một chút, ánh mắt nhìn về phía hắn phía trước, trên mặt đột nhiên dương lên dáng tươi cười. Một màn này để hư thánh lông mày nhảy một cái, thiếu niên này chẳng lẽ nhìn ra phía trước mai phục hay sao? Tô Thiên Nhất cũng mặc kệ diệp vũ cùng đối phương nghĩ như thế nào, dù sao hắn đặc biệt khó chịu, một cái hư thánh thế mà còn dám coi thường hắn, tính là gì đồ chơi à? Tô Thiên Nhất nào tới, trực tiếp vận dụng sát chiều, mẹ nó, còn dám xem thường ta, giết ngươi. Vị này hư thánh đều muốn điên mất rồi, đây là ở đâu tới chó dại? Chẳng lẽ ngươi coi mời hắn đi qua là một kiện chuyện gì tốt sao? Một lời không hợp liền hô muốn giết người. Chính mình là hư thánh a, là dễ giết như vậy sao? Thế nhưng là cảm giác được Tô Thiên Nhất buộc phát mà đến lực lượng, hắn lại không thể không chính diện ứng đối, lửa giận trong lòng ngập trời. Hôn đản này làm như vậy, chẳng phải là phá hủy kế hoạch của bọn hắn. Ngay tại đối phương hận cực thời điểm, đã thấy đến Diệp Vũ tiếp tục đi lên phía trước. Cái này khiến hắn vui mừng quá độ. Đây là chính hắn muốn chết a Diệp Vũ đi lên phía trước, tại bước vào đến một chỗ một bước cuối cùng thời điểm, còn về đầu nhìn đối phương một chút, cái này khiến cùng Tô Thiên Nhất giao thủ hư thánh một cái ưu cục Thiếu niên này là không phải thật sự nhìn ra cái gì. Bất quá nhìn xem Diệp Vũ một cước kia đạm xuống đi, hắn lập tức liền an lòng đứng lên. Tiến vào bên trong, đây là tự tìm đường chết. Diệp Vũ một bước bước vào, lập tức thiên điệu biến sắc. Thanh âm ẩm ẩm bên thai không rước. Ở trong thiên địa, một đạo lại một đạo Hắc Lôi xuất hiện, đạo này Hắc Lôi hướng về Diệp Vũ vô xuống, tại phiến khu vực kia, liền như là là tận thế một dạng. Hắc Lôi ầm ầm bổ xuống, một đạo liên tiếp một đạo, như là độc các hắc xà, rung động mỗi người. Nhan ra Hắc Lôi trì biến. Một màn này để Nhan Thánh đỉnh trừng thẳng con mắt, năm đó cái kia Hắc Lôi cơ hồ đem Nhan ra tiêu diệt Nhan ra lưu lại tộc nhân không có bao nhiêu cái. Chỉ là không có nghi đến. Lúc này thế mà lần nữa nhìn thấy, mà lại là vì đối phó Diệp Vũ mà đến, chẳng lẽ năm đó ở Nhan Gia Hắc Lôi, cũng là nhằm vào Diệp Vũ sao? Bất quá, lần này Hắc Lôi quy mô so với lần trước, chênh lệnh rất lớn. Nhưng coi như chênh lệnh rất lớn, cũng có hủy thiên diệt địa chi lực. Tại phiến thiên địa kia, vô cùng vô tận Hắc Lôi không ngừng đánh xuống đi, muốn đem hết thể đều phá hủy cùng thôn phệ. Tô Thiên Nhất lúc này cũng dừng lại, ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn muốn đi giúp Diệp Vũ, thế nhưng là dạng này hắc lôi, nếu là hắn đi vào mà nói, không kiên trì được liền bị vanh vỡ nát. Vị kia hư thánh nhìn xem Diệp Vũ tại hắc lôi bên trong, trên mặt tươi cười, có thể không phí sức bắt lấy hắn, đây không thể nghi ngờ là tốt nhất. Chỉ là sau một khắc nụ cười của hắn liền ngưng tụ, Diệp Vũ tại hắc lôi bên trong, không có chút nào nhận uy hiếp, ngược lại là như là nhàn nhã tản bộ một dạng, ở trong đó hành cầu. Đây trời hắc lôi rơi ở trên người hắn, liền như là là gió nhẹ thổi ở trên người hắn, hắn không có chút nào biến hóa. Làm sao lại là như thế này? Hư Thánh tự lầm bẩm, hắn khó có thể tin. Bọn hắn bố trí xuống như vậy hắc lôi trận, liền xem như ban thánh cường giả, cũng ngăn cản không nổi áp vì chính là vạn vô nhất thất. Thế nhưng là, Diệp Vũ có tạo hóa quyết, tự nhiên một chút nhìn thấu nơi này địa tướng chi thế. Tự nhiên biết ẩn chứa trong đó hắc lôi. Khi đó, Diệp Vũ liền biết những người này hẳn là nhằm vào tuyết ngôn mà đến. Một màn này, Diệp Vũ đã sớm dự liệu được. Thánh nhân để cho người ta e ngại, nhưng không phải là không có người bí quá hóa liệu. Xem ra các ngươi xác thực không biết, năm đó tuyết ngôn là như thế nào tại hắc lôi bên dưới trốn được tính mệnh. Diệp Vũ nhìn xem hư thánh nói ra, thật cho là nàng vô duyên vô cớ nhận ta làm đệ đệ sao. Tại hư thánh đang lúc mở mịn, Diệp Vũ mỗi chữ mỗi câu nói ra. Bởi vì, năm đó hắc lôi là ta là nàng ngăn lại. Rất xin lỗi, thể chất của ta sợ đau kiếm, thế nhưng là nhưng lại không sợ cửu huyền âm lôi. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, mặc cho những cái kia hắc lôi đánh vào trên thân, hắc lôi từng mảnh nhỏ trừ khử. Tô Thiên nhất nhìn xem một màn này, trong lòng của hắn khó mà bình tĩnh. Cho tới nay, hắn đều cho rằng chính mình ở trước mặt Diệp Vũ có thể chất ưu thế, chính mình buộc phát thể chất. Diệp Vũ tuyệt đối là bị hắn đẻ lên đánh. Bất quá hắn không thích gì thế hiếm người, cho nên mới cùng Diệp Vũ công bằng một trận chiến. Có thể rất hiển nhiên, Diệp Vũ hốn đản này muốn hô hắn. Hắn lại có khủng bố như thế thể chất, không sợ kiểu huyền âm lôi thể chất, sợ là so với hắn thánh thể cũng sẽ không kém, sẽ chỉ càng mạnh mới đúng. Hôn đản, hắn quả nhiên muốn hại ta. Tô Thiên Nhất nổi giận, gầm thét hướng về kia cái hư thánh đánh tới. Hắn dù sao cũng phải tìm một người phát tiết một chút. Chương 765, Thự tin. Hư thánh kìm nén một cố khí, hốn đả này bị điên rồi. Chính mình cũng không phải tới tìm hắn, hắn kích động như vậy làm gì. Tô Thiên Nhất cũng không để ý nhiều như vậy, hắn luân phiên xuất thủ, hắn không tiếc thiêu đốt thánh thể đại thế cùng tinh huyết đến cướp đoạt thiên địa chi lực. Lúc này thực lực đã phóng đại, mặc dù khoảng cách hư thánh trung phẩm còn có không ngắn khoảng cách. Nhưng là so với rất nhiều hư thánh tới nói mạnh hơn. Vị này hư thánh đã tại hư thánh cảnh giới 20 năm, thế nhưng là ở trên cảnh giới, thậm chí so ra kém Tô Thiên Nhất. Đây chính là tuyết ngôn truyền thụ chi pháp bá đạo, cơm ép cướp đoạt thiên địa chi lực hóa thành Thánh Nguyên, cái này so làm từng bước tu hành nhanh nhiều lắm. Năm đó tuyết ngôn một năm đạt tới bàn thánh, Tô Thiên Nhất cảm thấy hắn cũng được, đặc biệt là có diệp vũ kích thích, càng là không từ thủ đoạn. Lúc này nổi giận hắn. Hiện ra hắn nên có chiến lực cái này hư thánh bị áp chế, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Hắn không ngừng thi triển bí pháp, thế nhưng là vẫn là bị tô thiên nhất chiến khí huyết quay cuồng, trên thân không ngừng bị thường, máu nhuộm quanh thân. Diệp Vũ tại hắc lôi bên trong, mặc cho những hắc lôi này đánh vào trên thân, hắc lôi tiếp tục không ngừng oanh. Chẳng qua là ban đầu nhằm vào tuyết ngôn hắc lôi đều không thể làm sao Diệp Vũ, lúc này chớ nói chi là rất nhanh mây đen tan hết. Ánh nắng phá mây mà ra, chiếu dõi đại địa vẫn như cũ sáng chói Diệp Vũ đứng ở nơi đó, bình tĩnh nhìn Tô Thiên Nhất cùng hư thánh đại chiến. Đại chiến có lẽ nói không chuẩn xác, hẳn là ngược chiến. Tô Thiên Nhất tại đơn phương ngược đánh vị này hư thánh. Vị này hư thánh biệt khuất không gì sánh được, hắn là một phương cự đầu, di vãng đều là cao cao tại thượng, thế nhưng là đụng phải một cái ngay cả làm hắn cháu trai cũng không có tư cách thanh niên, lại bị áp chế muốn bị đánh nổ của anh ngay tại Tô Thiên nhất lại đấm một quyền loan ra ngoài liền muốn đánh bạo vị này hư thánh thời điểm một cái nắm đấm uổng phí xuất hiện sau đó hung hăng cùng Tô Thiên nhất lện ở cùng một chỗ Tô Thiên nhất bị chấn lui ra phía sau mấy bước lúc này mới phát hiện tại trước mặt lại có hai cái lao giả xuất hiện trong đó xuất thủ là một vị ông lão mặc áo bào xanh ở bên cạnh hắn có một vị ông lão mặc áo bào lam hư thánh Trung phẩm Tô Thiên nhất thẳng tóc nhìn chầm, chầm đối phương Hắn chiến ý càng thêm nghiêm nghị. Hư thánh trung phẩm hắn cũng không e ngại. Ngay tại Tô Thiên Nhất chuẩn bị xông đi lên thời điểm, lão giả áo lam khí thế hưởng phí bạo phát đi ra, sinh sinh áp bách hướng Tô Thiên Nhất mà đi. Tô Thiên Nhất kháng chủ cố vi áp này, nhưng là dưới chân hắn đại địa, lại xinh sinh sụp đổ xuống. Tô Thiên Nhất trong nháy mắt ngừng bước chân, hắn sáng rực nhìn xem vị Láo giả áo lam kia, nội tâm chấn động, vị này lại là hư thánh thượng phẩm. Đô thiên nhất không gì sánh được thận trọng, hắn mặc dù so với cùng dai phải cường đại rất nhiều, nhưng là muốn vượt qua hai cái cấp độ lại rất khó. Đạt tới hư thánh, mỗi một cái cấp bậc chênh lệch đều cực lớn. Hắn có lòng tin đối mặt trung phẩm hư thánh, thậm chí vận dụng át chủ bài bên dưới có thể chém giết đối phương. Thế nhưng là đối mặt thượng phẩm, thắng khả năng không lớn. Trọng yếu nhất chính là, còn có hai cái hư thánh nhìn chằm chằm. Diệp Vũ, con ngươi cũng nhìn về phía lão giả áo lam. Ngược lại là không nghĩ tới xuất hiện một đại nhân vật như vậy. Vốn cho là, hắc lôi đủ để thu thập ngươi, miễn cho chúng ta xuất thủ. Chỉ là chung quy là tiên hậu xem trọng người, thế mà hắc lôi không làm gì được ngươi. May mắn, lần này chúng ta bảo tất mang đi ngươi quyết tâm mà tới. Lao giả áo lam nói ra. Diệp Vũ nhìn đối phương, nở nụ cười nói ra, tất mang ta đi quyết tâm chính là ngươi sao. Thượng phẩm hư thánh tuy mạnh, có thể nhất định phải mang ta đi. Cũng chưa chắc đi. Nếu thật là có quyết tâm, hẳn là phái ra hư thánh đỉnh phong hoặc là bán thánh đến đây đi. Sắp đến thánh nhân thời đại, bán thánh cùng hư thánh đỉnh phong bọn hắn mục đích chủ yếu tự nhiên là nghĩ biện pháp đột phá đến thánh nhân, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi bất quá vừa đạt tới hư thánh mà thôi, dạng này trận doanh ta muốn đủ để cầm xuống ngươi đi. Ngươi rất yêu nghiệt, vượt cấp khiêu chiến đối với ngươi mà nói cũng không khó. Thế nhưng là... Mới vào hư thánh cùng thượng phẩm hư thánh, loại chênh lệch này lại như hồng câu. Tô thiên nhất thần sắc ngưng trọng, thân thể của hắn kéo căng, chuẩn bị liều mạng. Chính như đối phương nói như vậy, cùng là hư thánh cảnh, cả hai trên lệch cực lớn. Hư thánh cảnh mỗi cái cấp độ, đều là một loại chất biến. Mà lại có thể tu hành đến hư thánh cảnh tồn tại, năm đó cũng đều là thiên tiêu, năm đó diệp vũ có thể vượt cấp mà chiến tồn tại. Đồng cấp cường giả, hắn có lòng tin vô địch. Đối mặt cao nhất cái cảnh giới, hắn cảm thấy cắn răng một trận chiến, vận dụng át chủ bài cũng có thể chém giết đối phương. Thế nhưng là cao hai cái cảnh giới, trên lệch thực sự quá lớn. Không chỉ là thánh nguyên chênh lệch, còn có đại đạo chênh lệch. Bọn hắn cướp đoạt thiên địa tạo hóa nhiều lắm, đây là kinh khủng chất biến. Ngươi là cùng ta đi, còn để cho ngươi hai cái bằng hữu trôn cùng, sau đó lại theo ta đi. Thượng phẩm hư thánh hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ đi hướng nhan thánh đỉnh. Ngược lại nhìn nói với Tô Thiên Nhất, có thể bảo vệ nàng sao? Tô Thiên Nhất nói ra, ngươi có thể đỡ thượng phẩm hư thánh, mặt khác hai cái ta liền có thể ngăn trở. Bằng không, chỉ có hai người chúng ta liên thủ đối phó hắn, còn sót lại hai cái hư thánh vậy liền. Nhan Thánh Đình ngươi có thể ngăn cản sao? Nhan Thánh Đình cười khổ, nàng chỉ là pháp tắc cảnh, mặc dù mượn cổ đỉnh chi huy, có thể miễn cương quần nhau một hai. Nhưng là muốn nói ngăn trở, đó căn bản không quá hiện thực. Ngươi có thể ngăn cản hai người bọn họ là được, ngăn chặn bọn hắn. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, đừng để bọn hắn chạy trốn. Tô Thiên Nhất khẽ như mày, Diệp Vũ khẩu khí có chút lớn A thượng phẩm hư thánh cường đại hắn là không biết đi, tưởng rằng tại đạo chủng cảnh sao. Mới vào đạo chủng có thể ngăn cản trên đạo chủng phẩm. Hư thánh cấp bậc, vượt cấp khiêu chiến đã là một loại cực kỳ khó khăn sự tình. Đương nhiên, đối với bọn hắn người như vậy tới nói. Vượt cấp khiêu chiến vẫn là có thể, nhưng vượt cấp một cảnh giới đã tính rất nịt thiên. Diệp Vũ đi hướng ba người, nhìn xem bọn hắn nói ra, nhớ kỹ, lần tiếp theo điều động bán thánh cường giả đến, bằng không với ta mà nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Diệp Vũ như vậy lời nói để ba người cười nhạo, nghĩ thầm ngươi thì tính là cái gì, dạng này trận doanh đã rất để mắt ngươi, bán thánh tồn tại đúng đúng thân phận gì, sao lại tùy ý đi lại, tùy ý xuất thủ. Loại tồn tại này đều là định hải thần châm. Diệp Vũ, ngươi mang theo hắn đi, ta ngăn trở bọn hắn một lát, tiến nhập cấm địa, bọn hắn liền không làm gì được chúng ta. Tô Thiên Nhất lại cắn răng, Diệp Vũ có chết hay không không sao, lại không thể để Nhan Thánh đỉnh xảy ra chuyện. Ngươi coi ta là khốn lạc. Ngươi ngăn lại hai người này đừng để bọn hắn chạy, chờ ta rảnh tay lại đến giết bọn hắn. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất nói ra, Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ như mày, khó được không tìm đường chết. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đỡ đẫn nhìn xem Tô Thiên Nhất. Ngươi nếu là đạt tới trung phẩm hư thánh, có thể hay không sợ thượng phẩm hư thánh? Diệp Vũ hỏi Tô Thiên Nhất nói ra. Ta hiện tại cũng không sợ hắn, chỉ là đánh lâu có thể sẽ ăn thiệt tỏi mà thôi. Bất quá nếu là đến trung phẩm cảnh, phạt mạnh một cảnh giới tồn tại, tự nhiên không là vấn đề. Tô Thiên Nhất tự tin vô cùng. Đúng a Ngươi cũng có tự tin, vậy ta còn sợ cái gì? Tô Thiên Nhất nổi giận, Diệp Vũ những lời này là nói hắn mạnh hơn chính mình. Tô Thiên Nhất vừa muốn nói gì, nhưng ngay lúc đó hắn đỡ đẫn nhìn chăm chú lên phía trước. Chương 766, Hư Thánh Cường Đại Diệp Vũ khí tức giờ phút này là pháp thân cảnh khí tức, tại trước đây không lâu, Diệp Vũ hay là kim thân cảnh khí tức. Nhiều ngày như vậy, Diệp Vũ một mực không cách nào đem khí tức chém tới kim thân cảnh phía dưới. Mà không có nghĩ đến, giờ phút này lại thành công. Nhưng đây không phải tô thiên nhất ngoài ý muốn. Để tô thiên nhất ngoại ý muốn chính là, diệp Vũ khí tức tại thời khắc này, đột nhiên lần nữa đột nhiên nội liễm. Liên như là là nắm đấm đột nhiên nắm chặt, diệp vũ khí tức suy yếu đến vừa tới đạt tới pháp thân cảnh cấp độ. Mà sau đó một khắc, bầu trời đột nhiên biến đổi, một cô hoành tuyệt vô bị khí tức từ diệp Vũ trong thân thể bạo phát đi ra. Nắm chặt nắm đấm dùng sức quá mạnh, Sau đó đột nhiên khôi phục đồng thời nổ tung đồng dạng. Sau đó, Tô Thiên Nhất cảm nhận được khố này khó có thể tưởng tượng khí thế đột nhiên cuốn một cái, thiên địa một góc tựa hồ trực tiếp bị nuốt một dạng, hóa thành đen kịt một màu, như là lô đen. Sau đó, Tô Thiên Nhất nhìn thấy Diệp Vũ há mồm, như là lúc trước hắn một ngụm nuốt lĩnh vực một dạng, Diệp Vũ khí thế đang điên cuồng tăng lên. Tô Thiên Nhất không khỏi nghĩ đến Diệp Vũ mà nói, hắn nói mình tại tụ thế. Đây chính là hắn tụ thế sao? Diệp Vũ nói tụ thế chẳng khác nào là tích lũy tiền. Tích lũy không sai biệt lắm, sau đó một hơi đem đồ vật muốn toàn mua lại, mà không phải từng điểm từng điểm mua. Tô Thiên Nhất là một thiên tài, nhìn thấy một màn này tự nhiên minh bạch rất nhiều. Chỉ là loại biện pháp này làm sao có thể thực hiện, tụ ăn một miếng thành đại mập mạc thế, hắn tiếp nhận sao? Đương nhiên, hiện thực nói cho hắn biết Diệp Vũ tiếp nhận. mà lúc này Diệp Vũ khí thế đang không ngừng kéo lên, rất hiển nhiên hắn thành công. Khi thế một đường tiêu thăng, Diệp Vũ cảm giác được lực lượng trong cơ thể dồi dào thiên địa chi lực cùng đạo ngân sẽ lẫn, hóa thành từng sởi thánh nguyên, loại tốc độ này rất nhanh. Hắn cứ như vậy đạt đến trung phẩm cảnh. Tô Thiên Nhất trợn tròn con mắt, khó mà tiếp nhận kết quả này, Diệp Vũ làm sao có thể so với hắn nhanh. Hắn liều lĩnh, liều chết cưỡng đoạt thiên địa tạo hóa, nhưng muốn thành tựu trung phẩm. Hắn cảm thấy còn muốn một hai tháng mới có hy vọng. Thế nhưng là... Chẳng lẽ mình thật muốn bị Diệp Vũ ép một bậc? Thô Thiên nhắc nhịn không được cơn giận như thế. Lao giả áo lam cảm thụ được Diệp Vũ khí thế bằng bạc, hắn cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Khoảng cách này Diệp Vũ đạt tới hư thánh cảnh mới bao lâu? Hắn là mới hơn một tháng thời gian đi, thời gian ngắn như vậy, hắn thế mà lần nữa đột phá, đặt đến chung phẩm cảnh. Thiên tài đi nữa người tu hành. Hắn đều không có nghe nói qua có như thế yêu nghiệt. Cái này sao có thể? Còn có, vừa mới là tình huống như thế nào, làm sao đột nhiên bục phát, chấp mắt liền vào trung phẩm, đây là bí pháp gì? Chẳng lẽ là, cơm ép tăng lên chiến lược bí pháp? Lao giả áo lam cảm thấy nhất định là như vậy, bằng không một người làm sao có thể như thế nghịch tiên, hơn một tháng liền từ mới vào đi vào trung phẩm, khi hư thánh tu hành là uống nước sao? Rất nhiều người, Tại cảnh giới này thẻ số trước 10 trên trăm năm đều không kỳ quái Diệp Vũ không để ý tới bọn hắn nghĩ như thế nào Đối mặt thượng phẩm hư thánh hắn không dám coi thường Vừa ra tay chính là Thánh Pháp Cường đại thánh nguyên diện hóa Thánh Pháp Lập tức thiên địa có đạo ngấn phung trào Ẩn ẩn vượt ngang ra một đầu đại đạo Hàn khí bức người Tàng băng đầy trời kích xạ hướng lao giả áo lam Đây là chân cực Thánh Pháp Lúc này Diệp Vũ thi triển đi ra Vì thế kinh thiên Lao giả áo lam không hổ là thượng phẩm hư thánh, cái này đủ để cho thiên địa sụp đổ đại chiêu, bị hắn lây bí thuật tùy tiện đỡ được. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng không kỳ quái. Không có thực lực như vậy, tính là gì thượng phẩm? Diệp Vũ trên thân Nam Minh Ly Hỏa phung trào, Nam Minh Ly Hỏa diện hóa xuất đầy trời hỏa diễm, phối hợp Diệp Vũ các loại bi pháp, trực tiếp thẳng hướng Lao giả áo lam. Thần nguyên cường đại, ở chỗ thần nguyên bản thân liền là một đầu đại đạo. Lúc này Diệp Vũ mặc dù không cách nào nắm giữ, thế nhưng là lấy trung phẩm hư thánh thực lực khu động thần nguyên, thần nguyên cường đại cũng hiện hiện ra, xa so với Diệp Vũ thi triển thánh pháp diện hóa đại đạo muốn cường hãn. Giờ khắp này, lão giả áo lam cũng thần sắc biến đổi lớn. Nhìn xem đốt cháy mà đi nam minh ly hỏa, hắn vận dụng thánh thuật ngăn cản. Vâng! Dùng cái này đối với anh, hắn cứ việc ngăn trở, thế nhưng là cũng trấn khí huyết quay cuồng. Diệp Vũ mượn thần nguyên phối hợp thực lực của hắn, thể hiện ra không kém gì chiến lực của hắn. Diệp Vũ vận dụng nam minh ly hỏa, hỏa diễm đốt cháy thiên địa, bốn phía đều thiêu đốt vặt mèo kinh khủng đạo ngấn không ngừng dâng trào, hư không hỏa diễm bên trên đều tràn đầy phù văn, hỏa diễm nhảy nhót ở giữa, chính là một đầu đại đạo. Một màn này rất rung động lòng người, thẳng hướng lao giả áo lam, hắn thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Nhưng hắn dù sao cũng là thượng phẩm Hư thánh Có thể tu hành đến cấp độ này, người đều không phải nhân vật đơn giản. Cứ việc bị Nam Minh Ly Hỏa ép không ngừng né tránh, nhưng là hắn nhưng không có kinh hoàng, Luân Viên xuất thủ, một lần tiếp lấy một lần thẳng hướng Diệp Vũ. Hai người lực lượng ngang nhau, không ngừng đại chiến. Tô Thiên Nhất nhìn xem lão giả áo lam, thần sắc có chút kính sợ. Diệp Vũ vận dụng thần nguyên, đây coi như là vận dụng một loại át chủ bài. Thế nhưng là hắn thế mà còn có thể đỡ được. Đọc truyện tại Hắn cảm thấy mình xem thường thượng phẩm hư thánh, quả nhiên có thể đi đến bước này người, không có một cái nào đơn giản. Diệp Vũ có ác chủ bài, hắn cũng có ác chủ bài. Đám chìm tại hư thánh nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với ngươi bí pháp lợi dụng đạt đến cực hạn, các loại bí thuật thi triển phối hợp ở giữa, ngay cả Diệp Vũ cho thấy thần nguyên đều có thể chống lại. Về sau không thể coi thường bọn hắn. Tô Thiên Nhất tự lầm bẩm, hắn lúc này cảnh giới nếu là đối mặt với đối phương. Sợ là muốn bị đẻ lên đánh, nếu là một cái sơ sẩy bị đối phương vây khốn, rất có thể thật bị đối phương chém giết. Diệp Vũ càng đánh cũng càng kinh ngạc, hắn nếu không phải mượn thân nguyên, chỉ bằng vào thực lực bản thân cùng đối phương chiến, lần này sợ là muốn xử tại hạ phong. Diệp Vũ lực lượng rất hùng hậu, nhưng là đối phương không thể so với hắn kém. Đây là bởi vì, đối phương lực lượng trong cơ thể hơn phân nửa đã chuyển hóa thành Thánh nguyên, đây là trên phẩm chất trên lệnh. Diệp Vũ cảm thấy mượn thần nguyên liền có thể đè xuống đối phương, hiện tại xem ra ngược lại là có chút khinh địch. Đại Ngũ Hành Kiếm. Diệp Vũ lấy thần nguyên khu động Đại Ngũ Hành Kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, chặt đứt thiên không, đặc biệt là Hỏa kiếm, giờ khác này như là thiên hỏa giáng lâm, hóa thành một thanh nóng bỏng không gì sánh được tuyệt thế lợi kiếm, xinh xinh chém về phía vị này hư thánh. Vị này hư thánh thần sắc kỳ biến, hắn vận dụng tự thân thần thông, toàn thân thánh bạo phát đi ra. Quán thâu đến trong thần thông lập tức giữa thiên địa, bị dẫn dắt ra một đầu đại đạo. Đầu đại đạo này cùng thân thể của hắn cộng hưởng, mà hậu sinh sinh nên tiếp Diệp Vũ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tại đại địa xuất hiện một đầu không gì sánh được vết rách to lớn. Đầu này vết rách không ngừng lan tràn, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Diệp Vũ cùng đối phương đều cấp tốc lui lại, đối phương thế mà ngăn trở Diệp Vũ một cách này, cái này khiến hắn ngoại ý muốn không gì sánh được. Từng bước từng bước bước chân tu hành đến thượng phẩm hư thánh, đối với đại đạo cảm ngộ xác thực muốn so ta sâu nhiều, thế mà có thể mượn tự thân thánh nguyên, dẫn dắt bên dưới đại đạo chi lực. Diệp Vũ nhìn chầm chầm đối phương, khó trách đối phương trước đó một bộ ăn chắc hình dạng của hắn, nếu như mình chỉ là mới vào hư cảnh, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá, trở thành trung phẩm cảnh, cùng hắn chỉ kém một cảnh giới, vượt cấp chiến hắn còn không thể sao. Chương 767, Hậu Hoa Viên Diệp Vũ trong con người phun trào ra Nam Minh Ly Hỏa, cái này khiến xuất thủ thượng phẩm hư thánh sợ hãi. Người này trước mặt đối với Nam Minh Ly Hỏa khống chế đạt tới cái tình trạng gì, thế mà trong mắt sinh thần nguyên. Rất hiển nhiên, mới vừa cùng hắn giao thủ, Diệp Vũ cũng không có thể hiện ra thần nguyên chân chính chi bi. Cái này khiến thượng phẩm hư thánh có chút ngưng tụ, đối phương cố ý ẩn tàng, là vì cái gì? Chẳng lẽ muốn tuyệt sát chính mình? Nghĩ đến điểm này, vị này hư Thánh cường giả nhìn xem Diệp Vũ giết tới, hắn uổng phí thân ảnh nổ bắn ra, phi nhanh trốn xa, tại Diệp Vũ đang lúc mở mịt, trực tiếp trốn ra Diệp Vũ ánh mắt. Cái này khiến Diệp Vũ trận tròn trong mắt, khó mà tin được nhìn xem một màn này, đây là một vị thượng phẩm hư Thánh A, cứ như vậy trốn. Hắn không phải muốn bắt chính mình sao? Đây là tình huống như thế nào? Lao giả áo lam đúng là nghĩ như vậy. Hắn muốn bắt diệp vũ không sai. Nhưng bây giờ rõ ràng chuyện không thể làm, vậy còn kiên trì cái gì? Tu hành đến hắn cấp độ này, rất không dễ dàng. Tại thượng phẩm hư thánh bên trong, chính mình cũng coi như tuổi trẻ. Hắn có hy vọng trùng kích đến bán thánh, thậm chí khả năng tương lai thánh nhân cảnh cũng có thể bắn vọt một chút. Hắn không muốn mạo hiểm, một cái nắm giữ thần nguyên người, vạn nhất hắn thật đối với thần nguyên nắm giữ đạt tới kinh khủng cấp độ, cái kia đánh lâu xuống dưới. Hắn thật khả năng giữ nhiều lành ít. Hắn tu hành đến một bước này rất cũng không dễ dàng, hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến thời đại này, lúc này thánh nhân xuất hiện lớp lớp, nói không chừng về sau đạt tới thánh nhân muốn dễ dàng nhiều. Lúc này, chỗ của hắn dám đi mạo hiểm. Không chỉ là hắn, những cái kia đạt tới thượng phẩm hư thánh cảnh trở lên, ai muốn đi mạo hiểm. Đặc biệt là những bán thánh kia, bọn hắn càng là không nguyện ý. Cho nên hắn chạy trốn, trốn được yên tâm thoải mái. Còn người ở phía trên trách tội, hắn căn bản cũng không sợ. Đặt đến thượng phẩm hư thánh, chỉ cần không làm ra tội ác tài trời sự tình, đã không có người sẽ trách tội hắn. Liền xem như ban thánh, đối với hắn cũng nhiều nhất quát tháo vài câu. Cái này so với mạng của mình, không ảnh hưởng toàn cục Hai cái hư thánh nhìn qua bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp chạy trốn, bọn hắn cũng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Kết quả này để bọn hắn khó có thể tin. Bọn hắn tự nhiên cũng nghĩ đào tẩu, thế nhưng là lúc này Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ ngăn trở con đường của bọn hắn. Thượng phẩm hư thánh, muốn chạy trốn bọn hắn muốn cản độ khó tự nhiên rất lớn, thế nhưng là một cái trung phẩm một cái mới vào, cùng bọn hắn bất quá tương đương mà thôi, bọn hắn cái này có thể trốn sao? Hai cái hư thánh âm trầm nhìn chằm chằm lão giả áo lam trốn xa phương hướng, trong lòng ẩn ẩn có chút minh ngộ, hắn khả năng chính là muốn hai người bỏ mình. Bọn hắn phân thuộc khác biệt, Lúc đầu ở giữa liền có khoảng cách, lần này là bán thánh hạ mệnh lệnh, lúc này mới liên thủ. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn bỏ mình, hắn cũng tốt hướng bán thánh bằng giao, tùy tiện mượn cớ che giấu hắn bỏ chạy sự thật. Hắn chạy trốn, vậy liền các ngươi đi chết đi. Diệp vũ sắc thực cẩn tàng thực lực, hắn thần nguyên ngay từ đầu liền không có buộc phát ra đủ cường đại lực lượng, bởi vì hắn muốn diệt sắt thượng phẩm hư thánh. Nhưng bây giờ ra hỏa này đi nhanh như vậy. Diệp Vũ cũng lười ẩn tàng. Trên người hắn lập tức trắng lóa hỏa diễm đốt cháy, đốt cháy hỏa diễm mang theo khí tức hủy diện, đốt hư không đều vặt mẹo, gần như sổ đổ. Đốt cháy ở giữa, thiên địa có đại đạo mà thành, đây là nam minh ly hỏa mà thành đạo. Tô Thiên nhất nhìn xem một màn này, nội tâm của hắn chấn động, hắn kinh dị Diệp Vũ đối với thần nguyên nắm giữ, loại này nắm giữ cực kỳ khủng bố, đều muốn diện hóa xuất chân chính đại đạo so với những cái kia thượng phẩm hư thánh biến hóa ra nói, sẽ chỉ càng mạnh. không bố như thế thần nguyên hỏa diễn bộc phát, ẩn chứa sao mà lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đốt cháy hướng vị kia trung phẩm hư thánh, hắn như thế nào chống đỡ được, chấp mắt liền bị trọng thương. Trọng thương hắn kinh dị muốn liều chết bỏ chạy. Thế nhưng là diệp vũ há có thể cho hắn loại cơ hội này, không ngừng bộc phát sát chiêu dấm lên tiêu giao du, một đường sát phạt mà đi. tại tiêu giao du dưới hắn há có thể trốn. Diệp Vũ các loại đại chiêu không ngừng thi triển mà xuống, hắn chật vật ngăn cản, không ngừng thi triển bí thuật ngăn cản. Hai người là cung giai, cứ việc Diệp Vũ vừa đặt tới, cảnh giới còn chưa ổn định. Nhưng là cả hai chênh lệch nhưng khác biệt to lớn. Diệp Vũ không ngừng xuất thủ, hoàn toàn là áp chế đối phương. Tại một phương khác, Tô Thiên Nhất cũng hoàn toàn áp chế một vị khác hư thánh, Tô Thiên Nhất vô cùng cường đại, mỗi một lần đều đánh đối phương thổ huyết Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất không ngừng buộc phát sát chiêu, hai vị hư thánh liều chết xuất thủ, chật vật ngăn cản, không ngừng muốn liều chết xông ra hiểm cảnh. Thế nhưng là, cuối cùng vẫn là bị Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất, một người đeo đầu một vị, hư thánh huyết dịch nhiễm địa phương. nhan Thánh Đình ngơ ngác nhìn một màn này, nội tâm của nàng cũng chấn động không gì sánh được, đây là hai vị cự đầu, cứ như vậy bỏ mình. Cái này nếu là người khác biết, tất nhiên sẽ rung động. Nhận được đây là ai không? Muốn giết chúng ta, muốn bọn hắn trả giá đắt. Thô Thiên Nhất nhìn xem hai bộ thi thể hỏi. Diệp Vũ trận trắng mắt nói, đừng hướng trên mặt thiếp vàng được không? Bọn hắn là muốn giết ta, không phải muốn giết ngươi. Ngươi không có tư cách để người ta tới giết. Ngươi có ý tứ gì? Thô Thiên Nhất đột nhiên trận tròn con mắt. Bất quá, nghĩ đến Diệp Vũ lại đã đạt tới chung phòng cảnh. Hắn cắn cắn răng, lại nhìn xuống. Lúc này cùng Diệp Vũ đánh, thua thiệt khả năng rất lớn. Chỉ là, hắn làm sao lại đạt đến trung phẩm hư thánh cảnh đâu, sao có thể nhanh như vậy đâu. Chính mình tu hành đến loại tầng thứ này, đã rất nhanh. Hắn thế mà chính là há miệng ra liền tấn cấp, cái này nói ra cỡ nào để cho người ta bi thương. Thô thiên nhất trong mắt chuyển động, nghĩ đến Diệp Vũ tụ thế chi pháp. Hắn biết rõ loại phương pháp này hắn là dùng không được, nhưng là... Có thể tham khảo đồ vật rất nhiều, hắn thánh thể tương đối đặc thù, có phải hay không cũng có thể tụ thế, không cầu nhất nghiệm liền tân cấp, nhưng là tụ thế cùng mình cưỡng ép luyện hóa phối hợp, tốc độ cũng sẽ tăng tốc ca. VN chỉ bất quá. Hiện tại cưỡng ép luyện hóa đều có thể thương tới chính mình căn bản, lại lấy thánh thể tụ thế, rất có thể thật tạo thành không thể thay đổi thương thế. Nghĩ đến cái này, Thô Thiên nhất lại có chút do dự, nhưng là cảm thụ được diệp Vũ khí tức. Hắn có cắn răng một cái Gia hỏa này đều cường đại như vậy Lại không liều chẳng phải là một mực muốn bị hắn ép một bậc Tô Thiên nhất nhìn về phía Diệp Vũ Gặp Diệp Vũ một mồi lửa đem hai bộ thi thể này đốt Cái này khiến hắn vội la lên Còn không có tra ra người phía sau màn Đốt cái gì A Hư Thánh Cường giả cũng không phải rau cải trắng Đều là có dấu vết có thể tra Đến lúc đó gọi Thánh Nhân tới cửa lĩnh giáo một phen Diệp Vũ không muốn đi tra Rất hiển nhiên chính là lúc trước đối phó tuyết ngôn người. Tuyết ngôn hẳn là tâm lý nắm chắc, lúc này Diệp Vũ cũng không có tìm bọn hắn trả thù ý nghĩ. Nếu là tuyết ngôn sự tình, nàng tự có phân tức. Diệp Vũ cũng không muốn nguyên nhân bởi vì hắn, để tuyết ngôn cố ý đi trả thù. Thánh nhân tuy mạnh mẽ, nhưng cũng là có điều cố kỵ. Có thể xuất động mấy cái hư thánh tới giết hắn, cái này hiển nhiên không phải thế lực bình thường có thể làm được. Đi thôi, tiến cấm địa đi. Tô Thiên Nhất nhìn xem đang ở trước mắt cấm địa, lập tức mặt mày hớn hở, đi, ta mang các ngươi đi nhà ta hảo hảo dạo chơi, nhan tiểu thư, gả cho diệp vũ có gì tốt, đi theo ta tốt bao nhiêu, còn sợ cấm địa cái gì người liền rùa. Cấm địa liền là của ngươi hậu hoa viên. chương 768, Tô Thiên Nhất thần bí. Tô Thiên Nhất thật đối với cấm địa rất quen thuộc, tiến vào cấm địa đằng sau, hắn liền chủ động dẫn đường. Một đường đi rất thông thuận cũng không có đụng phải nguy hiểm gì. Trên đường đi Tô Thiên Nhất không ngừng nói khoác, nói cấm địa là hắn hậu hoa viên, hắn từ nhỏ ngay tại cấm địa khắp thiên hạ đi. Đoạn đường này, Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình tự nhiên không nhìn hắn. Đại hung, theo xâm nhập cấm địa, Nhan Thánh Đình thấy được một đầu nhân diện chi chu, nhân diện chi chu là huyết sắc, tạm cái chân như là huyết sắc sát bá, thân hình to lớn, như là một tòa ngọn núi nhỏ màu đỏ ngòm ở chỗ này. Nhìn xem đầu này đại hung, chu trạch cùng nhan thánh đỉnh đều ngừng thở, có chút rời xa. Lúc này Diệp Vũ đạt tới hư thánh, thế nhưng là vẫn như cũ nhìn không thấu đầu này đại hung. Tô Thiên Nhất nhìn xem đầu này đại hung, lại đại hỉ, kéo lấy Diệp Vũ muốn đi hướng đại hung. Lập tức có thiên địa dị tượng, đi, chúng ta đi tránh một chút. Người muốn chết sao? Nhan thánh đỉnh giọng dịu ràng quát. Tô Thiên Nhất trợn trắng mắt, đều nói rồi cấm địa là nhà ta. Tô Thiên Nhất nói xong, cũng mặc kệ nhan thánh đỉnh, trực tiếp hướng về nhân diện chi chu đi đến. Cái này khiến nhan thánh đỉnh sách gấp tâm. chu thúc thúc. Tô Thiên Nhất chạy đến nhân diện chi chú dưới, đối với con nhện này hô lớn, thiên địa dị tượng lập tức sẽ quét sạch bên này, ta đến ngươi nơi này tránh một chút ta. Tại nhan thánh đỉnh không dám tin bên trong, cái kêu nhân diện chi chu nhìn thoáng qua Tô Thiên Nhất, sau đó rời đi một chân, thật để Tô Thiên Nhất trốn đến hắn dưới bụi. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian đến tránh một chút, nhiều nhất một cái canh dở, thiên địa dị tượng át tới. Tô Thiên Nhất nói chuyện. Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh hai mặt cùng nhau dòm, cuối cùng vẫn đi hướng nhân diện Chi Chu. Nhân diện Chi Chu liếc mắt lửa một chút hai người, cũng không có sen vào nữa, mặc cho Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh đi đến hắn dưới bụng. Tô Thiên Nhất tại nền dưới bụng không yên tĩnh, thỉnh thoảng lấy tay đâm đâm một cái nhân diện Chi Chu. Nhìn Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh đều sửng sốt một chút. Cấm điệu đại hung, nổi tiếng ở bên ngoài, có thể nhìn thấy nó còn sống sót cực ít. Nhưng bây giờ tô thiên nhất lại cho là đồ chơi đang chơi. Nhân diện chi chụp nhưng căn bản không thèm để ý, tạm cái chân là siềng xích to lớn, ngẫu nhiên cắn lên siềng xích một ngụm. Bên ngoài đột nhiên thổi lên gió lớn, đây là cấm điệu thiên tượng, vô số người tu hành táng thân trong đó. Bất quá Diệp Vũ một đoàn người tại nhân diện chi chu che chở cho. Không có chút nào cảm giác được một sợi gió thổi. Tô Thiên Nhất không cảm thấy kinh ngạc, chọc chọc nhân diện chi chu cái bụng, hắn thế mà trực tiếp lấy ra một thanh truy thủ, dùng sức cắt nhân diện chi chu. Tô Thiên Nhất toàn lực cắt xuống, thế mà không có cắt vỡ, chỉ là cắt ra một đạo vết tích. Bất quá hiển nhiên lần này nhân diện chi chu cũng rất đau, nó rốt cục gầm thét lên, gào thét thanh âm mang theo mùi màu tươi. Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh kéo căng thân thể. Tô Thiên Nhất ra hỏa này là tìm đường chết, bực này đại hung ngươi cũng dám đi hạ đào. Chu thúc thúc, đừng như vậy, ta chính là muốn cắt một giọt máu của ngươi sử dụng, ngươi nhỏ mọn như vậy làm gì? Nhân diện chi chu tiếng gào thét lúc này mới dừng lại, bất quá Tô Thiên Nhất trong tay thanh trùy thủ này lại đột nhiên đứt gây, vỡ thành phấn tử trong lòng bàn tay hắn trượt xuống. Gặp đại hung cái này đều có thể nhịn, diệp vũ trận cả mắt lên, Tô Thiên Nhất ra hỏa này lai lịch ra sao? Ngay cả đại hung đều cho hắn mặt. chu Thúc Thúc, ngươi nhìn ta hiện tại tu hành bị thương căn cơ, ngươi nhìn ta lớn lên, không thể không quản a cho ta một giọt máu, giúp ta khôi phục một chút đi. Nhân diện chi chu không để ý tô thiên nhất. Chú Thúc Thúc, ta biết muốn ngươi tinh hoa quá mức điểm, thế nhưng là ngươi cũng không thể nhìn ta liền phế đi à, ta ở bên ngoài bị người khi dễ, trở lại cấm điệu các ngươi cũng không biết bảo vệ một chút ta. Một giọt tinh hoa huyết ta. Ta chỉ cần một dọn tinh hoa huyết ta. chu thúc thúc, ngươi cũng quá hẹp hỏi đi, trước kia ta chưa từng có hỏi ngươi qua, hiện tại lần thứ nhất hỏi ngươi cứ như vậy cự tuyệt ta. Ngươi chính là nhìn xem người một nhà bị khi phụ thôi, thật sự là thật là lòng dạ đầu các ca. Thiên tượng đã qua, nhưng là Tô Thiên Nhất căn bản không có đi ý tứ, trong này không ngừng khổ thảm, không ngừng hỏi nhân diện chi chú muốn tinh hoa huyết. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất leo mắt mà nhìn. Gia hỏa này xem ra cũng không hoàn toàn là khoác lác, mà lại hắn tìm đường chết coi truyền thống, dù sao ngay cả đại hung đều muốn lấy ăn cướp một phen. Để Diệp Vũ ngoại ý muốn chính là, Tô Thiên Nhất nói thầm rất lâu sau đó, nhân diện chi chu thế mà thật dưới bụng vỡ ra một đường vết rách, một giọt máu từ trong đó chảy ra tới. Giọt máu này ẩn chứa vô tận tinh hoa, Diệp Vũ bội phục Tô Thiên Nhất tìm đường chết năng lực, thật bị hắn ăn cơm nói. Nhưng là để diệp vũ cùng nhan thánh đỉnh càng thêm im lặng là, tô thiên nhất thế mà ghét bỏ, chu thúc thúc, huyết dịch này mang theo ngươi nguyện dù A ta không dám dùng à, các ngươi không phải biết luyện hóa đã tinh khiết tinh hoa máu nhà, như thế cho ta một giọt đi. Nhân diện chi chu nghe được đằng sau, bạo nộ rồi đứng lên. Dạng này máu, liền xem như bọn hắn cũng muốn hoa đại giới lớn mới có thể luyện hóa, đây đối với bọn hắn tới nói là mệnh. Không cho liền không cho, hung ác như thế làm gì. Tô Thiên Nhất nổi giận, sau đó con mắt chuyển động lại nói, ta còn chuẩn bị đến lúc đó trộm hắn tinh hoa huyết, đến lúc đó cho chu thúc thúc người một hai dọn, nhưng không có nghĩ đến, ta hỏi ngươi muốn, ngươi lại đối với ta như vậy một bộ thái độ, cũng không tiếp tục nhận ngươi cái này thúc thúc. Tô Thiên Nhất hung tận nói, kéo lấy Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh muốn đi. Mà như vậy thời điểm, Diệp Vũ nhìn thấy một giọt máu đỏ tươi bay về phía Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất lập tức đại hỉ. Tiếp nhận trực tiếp hướng trong miệng ném, sau đó không người đối với đại hung nhân diện chi chu hồ, liền biết chu thúc thúc tốt với ta. Yên tâm, đến lúc đó ta trộm được, nhất định cho người một chút. Thật bị gia hỏa này ăn cướp đến rồi. Diệp Vũ đều cảm thấy khó có thể tin, chẳng lẽ Tô Thiên Nhất gia hỏa này thật đúng là nhân diện chi chu chất tử hay sao? Nhìn Tô Thiên Nhất, hẳn không có nhện huyết mạch mới đúng a Diệp Vũ mặc dù không biết tinh hoa huyết là cái gì. Thế nhưng là cũng biết đây là trí bảo, bởi vì Tô Thiên Nhất dùng đằng sau, Diệp Vũ cảm giác khí tức của hắn nhảy lên tới đỉnh phong, trước đó cương ép đột phá một chút ám thật, lúc này quét sạch. Đặc biệt là Tô Thiên Nhất lúc này càng là điên cuồng, liều lĩnh thiêu đốt đại thế cùng thánh thể điên cuồng cướp đoạt thiên địa chi lực, căn bản không lo lắng thương tới căn bản, cái này để Diệp Vũ càng thêm biết tinh hóa huyết không đơn giản. Tô Thiên Nhất tiếp tục dẫn đường, dọc theo con đường này. Diệp Vũ cùng nhan thánh đỉnh không ngừng nhìn thấy đại hung, nhưng là Tô Thiên Nhất lại cùng mỗi một cái đại hung đều rất quen thuộc. Nhìn thấy đại hung, không phải kêu thúc thúc chính là gọi bà bá. Trên đường đi, cứ việc cũng đụng phải thiên tượng. Thế nhưng là Tô Thiên Nhất mang theo bọn hắn trốn ở đại hung bên người, không hề có một chút vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, Tô Thiên Nhất giống như có thể đoán trước đến thiên điệu dị tượng, trên cơ bản nói cái gì thời điểm đến, liền lúc nào tới. Cấm địa Quả nhiên là nhà hắn một dạng, quen thuộc ghê gớm. Nhất làm cho Diệp Vũ khó có thể tin chính là, Tô Thiên Nhất ăn cấp từng cái đại hung mà đi, trên cơ bản mỗi một cái đại hung đều cho hắn một giọt tinh hoa huyết, mà lại đều là tinh khiết nhất tinh hoa huyết, đơn giản không thể tưởng tượng. Chương 769, Cửu Ngũ Chí Tôn. Trung phẩm cảnh, cuối cùng đã tới. Ha ha ha, ta rốt cục không kém ngươi. Tô Thiên Nhất trên đường đi, Liều Lĩnh, điên cuồng cấp đoạt thiên địa chi lực hay cả thánh thể đều thiếu đốt, đồng thời không để ý thương tới tự thân tụ thế. Dưới loại tình huống này, hắn dạng này đạt đến trung phẩm cảnh, thế mà không thể so với Diệp Vũ muộn bao nhiêu ngày. Diệp Vũ cổ quái nhìn xem Tô Thiên Nhất, nghĩ thẩm những cái kia tinh hoa huyết quá phi phạm, Tô Thiên Nhất như vậy không để ý chết sống cương ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thế mà không có chút nào thường tới căn bản, ngược lại là Diệp Vũ cảm giác ăn khí tức càng thêm nương thực. Những tinh hoa huyết này là trí bảo A Tô Thiên Nhất có thứ này trợ giúp, nói không chừng thật có thể so với chính mình càng nhanh đạt tới bàn thánh. Như thế máu, ngươi còn có thể ăn cướp tới sao? Ta dùng đồ tốt cùng ngươi đổi. Diệp Vũ con mắt tỏa sáng, hỏi Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất trong đồng tử lập tức chớp động lên quan mang, lấy cái gì đổi? Bất quá nghĩ đến cái gì, Tô Thiên Nhất lại lắc đầu nói, ngươi cũng không bỏ ra nổi thứ gì có thể cùng những tinh hoa huyết này so, mà lại. Ta lần này muốn một dọn. Đã là cực hạn còn muốn ăn cướp một giọt rất khó. Cái này tinh huyết, đối bọn hắn tới nói rất trọng yếu, đoán mệnh cũng không đủ. Bọn hắn một năm, cũng liền luyện hóa cái một hai giọt mà thôi. Ta nếu không phải cam kết đến lúc đó trộm được một người cho bọn hắn, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cho ta. Bất quá Tô Thiên Nhất lập tức liền hương phấn lên, bất quá, dọc theo con đường này bọn hắn đều cho ta tinh hoa huyết tối thiểu có thể bảo chứng đến ta tu hành đến hư thánh đỉnh phong không sợ thương tới tự thân, có thể liều mạng cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, thượng phẩm ta khẳng định so với ngươi sớm hơn tu hành đến. Ta càng hiếu kỳ, ngươi cùng những đại hung này quan hệ thế nào? Không phải là trong đó một đầu đại hung con riêng đi. Bọn hắn đối với ngươi tốt có chút quá phận A. Diệp Vũ thầm nói, Tô Thiên nhất sắc mặt đại biến, lửa giận ngập trời, không chút nghĩ ngợi. Gia quyền liền hướng về Diệp Vũ giết đi qua, xuất thủ chính là thần thông. Diệp Vũ nếu không phải dấm lên tiêu giao dù tránh nhanh, đều muốn bị Tô Thiên Nhất đánh vào trên thân. Tô Thiên Nhất các mặc kệ, gặp Diệp Vũ tránh đi, xuất thủ càng thêm hung manh bá đạo, từng chiêu một đánh ra đến, thậm chí buộc phát sát chiêu. Diệp Vũ ngăn cản, thần xác càng phát cổ quái gia hỏa này trước đó cùng mình giao thủ đều không có kích động như vậy, lúc này kích động như vậy là làm gì? Chẳng lẽ nói, gia hỏa này thật sự là một vị đại hung con riêng. Diệp Vũ cảm thấy rất có khả năng chính là như vậy, cứ như vậy đều có thể giải thích rõ. Nhan Thánh Đình nhìn về phía Diệp Vũ, hiển nhiên cũng cảm thấy như vậy, nàng đối với Diệp Vũ đánh một ánh mắt, sau đó chen vào đến hai người ở giữa, đi trước tìm ta địa phương muốn đi. Diệp Vũ tự nhiên không muốn cùng hắn tranh đấu vô vị, hắn bây giờ tại xúc thế, xúc thế lúc, không thích hợp buộc phát tự thân chiến lược. Bục phát tự thân chiến lực, chẳng khác gì là phóng thích tự thân xúc thế chi lực, chuyện này với hắn tới nói phí công nhọc sức. Tại Bác Cương thời điểm, người nói đạt tới hư thánh đằng sau, có thể đi làm một màu lớn, cái gì lớn. Diệp Vũ nói sang chuyện khác, đối với Tô Thiên Nhất nói ra. Tô Thiên Nhất tựa hồ cảm thấy mình giống như quá kích động, che giấu giống như ra vẻ bình tĩnh, thử một chút vừa đạt tới trung phẩm hư thánh chiến lực như thế nào, chúng ta không nói những thứ này, đúng. Đi làm một một lớn. Đi theo ta. Nhan Thánh Đỉnh cùng Diệp Vũ đi theo Tô Thiên Nhất hành tẩu, mà để Nhan Thánh Đỉnh ngoài ý muốn sự tình, Tô Thiên Nhất mang con đường, chính là nàng địa phương muốn đi. Trước đó, nàng cũng đã tới cấm địa, không ngừng tránh đi đại Hùng, thế nhưng là cứ việc cách khá xa. Lại một lần vẫn là bị đại hung tán phát nguyên rủa cho an mòn. Lần này vốn là muốn mượn Diệp Vũ chi thủ ngăn trở nguyên rủa, Nhưng không có nghĩ đến Tô Thiên Nhất có thể dẫn bọn hắn bình yên tới. Lúc này đi theo Tô Thiên Nhất, càng đi càng cảm thấy đến nơi này đường cùng trong trí nhớ truyền thừa đường tương tự. Đi 3 ngày, ba ngày nay, Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất đều tại tu hành. Tô Thiên Nhất đã ổn định trung phẩm hư thánh cảnh cảnh giới, rất hiển nhiên tinh hoa huyết tác dụng cực lớn. Mà Diệp Vũ lúc này lại vẫn tại xúc thế, lúc này Diệp Vũ khí tức lần nữa bắt đầu suy yếu xuống tới. Tô Thiên nhất thấy vậy, Càng điên cuồng lên cưỡng đoạt thiên địa chi lực. Hắn lần này tuyệt đối sẽ không rớt lại phía sau Diệp Vũ. đạt được tinh hoa huyết trí bảo như thế, nếu là còn không bằng Diệp Vũ, vậy hắn còn mặt mũi nào? Phải biết, hắn hiện tại có thể liều lĩnh, toàn lực cấp đoạt thiên địa chi lực. Ba ngày thời gian, rốt cục đi tới một nơi. Đây là cấm địa một chỗ dãy núi, dãy núi này hẩn chứa đại thế, Diệp Vũ dù cho lúc này là hư thánh, xa xa nhìn sang cũng chỉ có thể nhìn cái mông lung. Cái này mông lung thái độ, lại như là ẩn nút nước cờ mười đầu như cự lòng, nhìn mấy lần đằng sau, Diệp Vũ cũng cảm giác con mắt đau nhất kịch liệt. Cấm điệu mặc dù là ta hậu hoa viên, nhưng là dãy núi này ta cũng không dám đến. Dây núi này, danh xưng kiểu ngũ trí tôn. Thô Thiên Nhất hồi đáp. Kiểu ngũ trí tôn. Kiểu ngũ trí tôn giải thích ta cũng không rõ lắm, dù sao không phải vương triều hoàng đế xưng hô. Nói đến đây, Tô Thiên Nhất tiếp tục nói, có lẽ ngươi thành tử cổ đế đằng sau, có thể dò xét một chút nơi đây địa thế, có thể sáng tỏ đại biểu trong đó dụng tâm nghĩ. Cổ đế. Diệp Vũ Kinh Hãi chẳng lẽ nói địa tướng này có thể địch nổi cổ đế. Nhàn Thánh Đình lúc này lại nói ra, kiểu ngũ trí tôn có ý tứ là, chính là cực, 5 vị bên trong, số 9 đại diện cho lấy cực mạnh của thịnh, 5 đợi biểu lấy công chính bình thẳng. Kiểu ngũ trí tôn là lấy mạnh đến mức hòa bình ý tứ. Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất ánh mắt đều nhìn về Nhan Thánh Đình, làm sao ngươi biết? Bởi vì ta muốn tới địa phương, cũng là nơi này. Nhan Thánh Đình nói ra, Tô Thiên Nhất khép tao mày nói, ngươi cũng đừng tìm đường chết, đều nói rồi cổ đế tồn tại mới có thể tiến vào ở trong đó vừa đi, những người khác căn bản vào không được, mà lại tiến vào cũng là chết. Có đường. Nhan Thánh Đình nói ra, Một câu nói kia để Tô Thiên Nhất ánh mắt của quái, làm sao ngươi biết có đường. Tô Thiên Nhất lúc này đối với Diệp Vũ nói ra, ta phát hiện có một cái sơn động, hẳn là thông hướng trong đó đường. Bất quá, nơi đó có một tên mập tọa chấn, mập mạp kia rất mạnh, tối thiểu là hư thánh thượng phẩm trở lên, thậm chí bán thánh cứng giả. Khi đó ta còn rất yếu, không thể nhìn thấu. Bất quá bây giờ chúng ta hai thực lực, ngươi nguyền rũa phối hợp độc tố của ta. Coi như đối mặt đỉnh phong hư thánh cũng có thể ngạnh kháng, bán thánh Cường giả. Có thể thử một chút, không được liền chạy, đến đại hung nơi đó, bán thánh cũng không làm gì được chúng ta. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất, nghĩ thầm gia hỏa này thực sẽ tìm đường chết. Bán thánh tồn tại quá mức khủng bố, độc tố của hắn cùng nguyền rủa coi như có thể áp chế đối phương chiến lực, nhưng người ta buộc phát một nửa chiến lực, cũng có thể giết bọn hắn. Bán thánh Cường giả đã so với bọn hắn mạnh mấy cảnh giới. Nếu là đỉnh phong hư thánh, ngược lại là miễn cương có thể thử một lần. Chỉ là, bước lên lớn như vậy hiểm, có thể được đến chỗ tốt gì. Diệp Vũ đem hắn muốn hỏi hỏi ra, chỉ bất quá tô thiên nhất phía dưới một câu, để Diệp Vũ có loại trục chết tô thiên nhất giá hỏa này ý nghĩ. Hôn đàn này, muốn tìm chết đừng mang lên chính mình được không. chương 770, Bất hủ cổ giáo. Không biết có chỗ tốt gì, nhưng là mập mạp kia canh giữ ở cái kia, khẳng định có đồ tốt. Tô Thiên Nhất một mặt xác định, Diệp Vũ không thèm để ý ra hòa này, người ngay cả nơi đó có cái gì đồ vật cũng không biết. Cứ như vậy đi trêu chọc một cái thực lực khả năng đạt tới thượng phẩm, thậm chí bán thánh cấp bậc tồn tại. Tô Thiên Nhất tự hồ cũng cảm thấy chuyện này có chút không đáng tin cậy, chỉ bất quá tên kia trông coi kiểu ngũ trí tôn chi địa một cái sơn động hắn luôn cảm thấy có đồ tốt. Dù sao đều tới, chúng ta đi xem một chút lại nói. Tô Thiên Nhất kéo lấy Diệp Vũ cùng Nhan Thánh Đình đi hắn phát hiện Sơn Động kia. Ba người còn chưa tới Sơn Động kia, lại cảm giác được một cô gây mũi mùi màu tươi. Tô Thiên Nhất nghi hoặc, thăng thêm tốc độ hướng về Sơn Động đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Sơn Động lúc, bị trước mặt một mản cho sợ ngây người. Sơn Động trước mặt, là một mảnh núi thây biển máu, máu tươi nhiệm đến đại địa một mảnh màu đỏ tươi, một ngọn núi nhỏ giống như đống thi thể tích cùng một chỗ. Nồng đậm mùi máu tươi từ trong đó phát ra, nhìn rất là rung động lòng người, như là một chô ma quật địa ngục Tại trước sơn động, một tên mập toàn thân nguồn máu, như là huyết ma, trong tay nắm lấy một cây sướng cốt, miệng lớn gầm thịt. Hô hấp của hắn rất gấp gáp, nhưng lại trông coi sơn động lại không nhúc nhích tí nào. Đều là hư thánh. Tô Thiên Nhất Hoàng Sợ nhìn xem tòa kia thi sơn, từ phía trên cảm nhận được hư thánh đại đạo khí tức, tòa thi sơn này không dưới trăm người. Tên mập mạp này, giết không rơi trăm cái hư thánh, cái này, hắn cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đương nhiên, Tô Thiên nhất ánh mắt cũng nhìn về phía mập mạp mặt đối lập, đến cùng là thế lực nào, thế mà có thể điều động nhiều như vậy hư thánh đi ra. Tại mập mạp đối diện, trùng trùng điệp điệp còn có hơn trăm người, trong đó mấy cái hư thánh, mặt khác đều là pháp tắc cảnh cứng, giả Bất hủ thánh địa kiểu diễm cổ giáo. Tô Thiên Nhất trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của bọn hắn, đây là Trung ương Thánh Châu bất hủ cổ giáo một trong, là Trung ương Thánh Châu đứng đầu nhất thế lực, nghe đồn năm đó Trung ương Thánh Châu một cái bất hủ Hoàng Triều bị diệt cùng hắn có quan hệ. Cựu diễm cổ giáo mạnh cỡ nào không có ai biết, chỉ là biết bọn hắn bán thánh liền không còn có 10 vị. Bất quá, liền xem như như vậy, trên trăm cái hư thánh thủ bút như vậy cũng khó có thể tin, trên trăm hư thánh hao tổn ở chỗ này. Cửu diễm cổ giáo sợ không chỉ là nguyên khí đại thương đơn giản như vậy. Cửu diễm cổ giáo sâu không lường được, nhưng là một giáo bên trong tích lũy cái này vô số năm, sợ cũng chỉ có chừng trăm vị hư thánh đi, chẳng lẽ bọn hắn đều hao tồn tại cái này. Còn có, mập mạp này thế mà cường đại như vậy. Một người giết hết trăm hư thánh, đây là như thế nào chiến lược? Đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Thiên nhất lại không ý khác, vị này quá hung ác, may mắn không có xuất thủ. Đi. Mặc kệ chỗ tốt gì, cũng không cần. Tô Thiên Nhất khó được không tìm đường chết. Mà lúc này, đã thấy đến Diệp Vũ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chấp động hán đạp trên bước chân, hướng về sơn động mập mạp đi đến. Nhan Thánh Đình xứng sở nhìn xem Diệp Vũ, nghĩ thẩm Tô Thiên Nhất thật vất vả không tìm đường chết, Diệp Vũ ra hỏa này làm sao bắt đầu tìm đường chết. Diệp Vũ trực tiếp đi hướng sơn động Gây mũi mùi máu tươi hắn xem như không có người được, cứ như vậy bình tĩnh đi qua. Cử động của hắn, tự nhiên kinh động đến bất hủ cổ giáo đông đảo người tu hành, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung vào Diệp Vũ trên thân, bên trong một cái người tu hành đi tới, đối với Diệp Vũ khiển trách quá mắng, cửu diễm cổ giáo làm việc, người không có phận sự cốt ngay. Diệp Vũ không nói gì, chỉ là một kiếm chém ra đi, vị này pháp tắc cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là một kiếm này mà xuống, xinh xinh bắt hắn cho chém thành hai nửa, hắn căn bản không có ngăn cản cơ hội. Hư thánh cường giả. Một đám người biến sắc, sợ hãi nhìn xem Diệp Vũ, đồng thời không ít người cao mày, biết rõ bọn hắn là bất hủ cổ giáo, thế mà còn dám người giết hắn, chẳng lẽ cùng mập mạp này là cùng một bọn. Đối với một đống thi thể gặm xương cốt, không cảm thấy buồn nôn sao. Diệp Vũ nhìn xem mập mạp hỏi. Tên mập mạp này tự nhiên là trí bất bản, địch thủ đương trước căn thịt, khẩu vị mở rộng. Biến thái. Diệp Vũ thấp giọng mắng một câu, sau đó nhìn xem trí bất bản nói ra, có được hay không a Trí bất bản nói ra, chém hai cái bàn thánh, trên trăm hư thánh, ngươi nói được hay không. Nhìn ngươi thế nào gặm thịt đều có chút gặm bất động. Bất quá là hơi mệt chút, không có gì đáng ngại. Diệp Vũ nhìn xem trên người hắn trải rộng vết thương, khít sâu một hơi. Tri bất bàn hiển nhiên là đụng phải trọng thương, lúc này là tại cưỡng ép trèo trống, khí tức đều rất bất ổn. Hư Thánh cường giả, mỗi một cái đều không đơn giản, liền xem như mạnh bọn hắn rất nhiều, muốn giết cũng muốn đánh đổi một số thứ. Một cái nắm giữ lại đạo, mặc dù là hư đạo tồn tại, tổng không phải dễ giết như vậy. Diệp Vũ giết một vị trung phẩm hư thánh, nhưng là cũng là thần nguyên cùng các loại bí thuật không ngừng thi triển mà ra, lúc này mới giết. Đây là đối phương vẫn muốn đảm mệnh. Nếu là liều chết một trận chiến mà nói, Diệp Vũ cứ việc giết hắn không có vấn đề, nhưng lại phải gian nan hơn nhiều. Vừa mới bắt đầu có thể động dụng đại đạo chi lực tồn tại, không giống mặt khác cảnh giới, có thể nghiền ép tính một chém mà chết. Chỉ bất bàn mạnh cỡ nào Diệp Vũ không biết, thế nhưng là chỉ cần không phải thánh nhân, đối mặt dạng này trận doanh, có thể thể hiện ra loại chiến tích này, liền sẽ không nhẹ nhõm Cứ việc Diệp Vũ biết chỉ bất bàn tuyệt đối là thế gian này đứng đầu nhất thiên tiêu. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến gia hỏa này đi đường, so với chính mình đến đều không kém chút nào. Mệt mỏi liền giao cho ta, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi. Diệp Vũ cầm trong tay trường kiếm, đứng tại trước sơn động. Chí bất bàn đem xương cốt gặm sạch sẽ, vứt bỏ xương cốt ngồi xếp bằng ở một bên, tốt. Ngươi trước kiên trì một hồi, chờ ta chậm tới, lại đến thay thế ngươi. Diệp Vũ không nói thêm gì, nguyên bản xúc thế lúc này trực tiếp từ bỏ. Thí thế trên người bạo phát đi ra, trung phẩm hư thành khí thế hoành ngăn mà ra, cuộn cuộn tiếng gió hú phung trào. Diệp Vũ thở dài một cái, trước đó xúc thế bổn phí. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ thế mà thủ hộ lấy mập mạp ánh mắt hắn đều thẳng, đây là cái quỷ gì? Không phải đến ăn cướp mập mạp này sao? Hiện tại làm sao biến thành tình huống này? Làm sao Diệp Vũ giúp mập mạp Trọng yếu nhất chính là, hắn có biết hay không mình đang làm cái gì? Đây là bất hủ cổ giáo a liền xem như hắn, cho tới nay đều không có tìm đường chết đến đi an cấp không chết cổ giáo. Diệp Vũ sẽ không cho là, sau lưng có thánh nhân, bất hủ cổ giáo liền sẽ sợ hắn đi. Thánh nhân có thể trấn nhiếp đến thế lực khác, tuy nhiên lại trấn nhiếp không được bất hủ cổ giáo. Bất hủ cổ giáo lưu lại nội tình, liền xem như thánh nhân cũng có thể dung chuyển. Thế nhưng là Diệp Vũ đứng tại đó, nhìn chầm chầm đối diện một đám người, kiếm ý càng phát nghiêm nghị. Đối diện có 5 cái hư thánh, trong đó có một cái đỉnh phong, một cái thượng phẩm, một cái trung phẩm, hai cái mới vào. Mặt khác đều là pháp tắc cảnh cường giả. Dạng này trận doanh rất khủng bố, Diệp Vũ chiến một cái thượng phẩm không có vấn đề, một cái thượng phẩm thêm một cái trung phẩm vây công mà nói, liền rất cố hết sức, nếu là lại thêm một cái hư thánh, cái kia vấn đề sẽ rất lớn. Mà lại, một cái đỉnh phong cảnh giới liền mạnh hắn nhiều lắm. Diệp Vũ muốn chiến liền 10 phần gian nan. chương 771, một kiếm chém hư thánh. Tu hành đến hư thánh không dễ, có một số việc hay là đừng tham dự tốt. Cửu diễm cổ giáo đỉnh phong hư thánh nhìn xem Diệp Vũ âm hiểm nói, uy hiếp ý tứ mười phần. Diệp Vũ nhìn đối phương nói ra, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Không biết sống chết. Cửu diễm cổ giáo cường giả hư lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một cây bạch cốt. Trên đó đạo vận cuốn quanh. Các loại khí tức không ngừng phun trào. Bạch cốt ở trong tay của hắn, trước mắt bay vào một cái pháp tắc cảnh cường giả thể nội, cây bạch cốt này dung nhập về sau, đối phương khí tức uổng phí tăng vọn, ẩn ẩn có đại đạo chi lực phun trào, có hư đạo ở trên người hắn hiện hiện. Cơ hồ là trong trước mắt, thực lực của đối phương trực tiếp cất cao đến hư thánh tình trạng. Một màn này để Diệp Vũ trong lòng ngưng tụ, chi bất bàn lúc này giải thích nói, cổ đế cốt, nội ẩn cổ đế tinh hoa cùng đại đạo Pháp tác cảnh mượn kỳ năng trưởng một đầu hư đạo, thành tựu hư thánh. Mà lại, đế cốt nhập thể, so với bình thường hư thánh, thể phách càng cường đại một chút. Diệp Vũ gật gật đầu, nghĩ thầm khó trách trước đó đã cảm thấy tòa thi sơn này bên trên tán phát khí tức có chút không đúng. Bọn hắn cứ việc mang theo hư thánh lưu lại khí tức, nhưng là khí tức rất giống. Hiện tại đã biết rõ, nguyên lai là mượn đế cốt nguyên nhân. Cũng có thể minh bạch vì cái gì trên trăm hư thánh. Nguyên lai là mượn đế cốt dạng này vô thượng nội tình. Đế cốt, đây coi như là cổ đế lưu lại thủ đoạn mạnh nhất một trong đi. Lần này dạng này liều lĩnh sử dụng, liền không sợ hủy đi, các ngươi cũng không còn cách nào bảo trụ bất hủ cổ giáo địa vị sao. Chí bất bàn lạnh giọng nói ra. Các ngươi còn hủy không được. cửu diễm cổ giáo hư Thánh khẽ nói. Liền xem như đế cốt, sử dụng nhiều liền sẽ không hủy. Chí bất bàn nhìn đối phương nói ra. Bất luận cái gì trí bảo, sử dụng đều là có đại giới. Đại giới tự nhiên là có, bất quá chỉ cần có thể giết người, đồng thời nơi đó những dư nghiệt kia, hết thể đều đang giá. Các ngươi là đang sợ. Trí bất bàn nhìn xem bọn hắn nói ra, sợ họa mỹ nhân có một ngày trở về, giết tuyệt các ngươi Dù sao, năm đó bất hủ hoàng chiều hết thể đều bị kế thừa ở trên người hắn. Trước kia, bất hủ hoàng chiều hết thể phân tán cho vô số tộc nhân. Nhưng bây giờ lại ra chỉ đến trên người một người, các người đương nhiên sợ hãi. Hắn chết, liền sẽ không sợ hãi." Cửu Diễm Hư Thánh mở miệng. Nói đến đây, hắn đối với Dung Hợp Đế Cốt Pháp Tắc cảnh hô, giết hắn. Vị này Pháp Tắc cảnh cường giả lực lượng bộc phát, cả người khí thế phun trào, trên thân đạo ngấn phun trào, một đầu hư đạo tuần hướng, khí thế không thể so với Hư Thánh kém, một chút mới vừa vào Hư Thánh cường giả, thậm chí so ra kém. Nhìn xem hắn nhào lên, Diệp Vũ hít sâu một hơi, thần nguyên phun trào, cả người hỏa diễm đốt cháy. Thần nguyên đại đạo bị hắn biến hóa ra. Cùng lúc đó, Diệp Vũ vận dụng đại ngũ hành kiếm, đại ngũ hành kiếm hợp nhất, sinh sôi không ngừng, phối hợp với thần nguyên, một kiếm này ẩn chứa vô cùng kinh khủng hỏa diễm. Phát tắc cảnh cường giả lấy đế cốt làm cơ sở, bột phát một đạo hào quang sang trói, đạo kia sáng này phản phất ngay cả trời cũng muốn chấn áp ở bên dưới. Quang mang hóa thành thần thương, Một thương trực tiếp hướng về Diệp Vũ xuyên qua mà đi. Mà lúc này, Diệp Vũ trong tay lợi kiếm, trực tiếp chém ra đi, liên tục rung động 5 lần, thần nguyên lúc này cũng thấu thể mà ra, Diệp Vũ thân thể đều đang điên cùng rung động. Một kiếm mà ra, thần hỏa hội tụ một đường, sinh sinh cùng đối phương trường thương giao phong cùng một chỗ, một đường phong mang trực tiếp mổ ra trường thương, vỡ thành hai mảnh. Cùng lúc đó, đầu này dây giải phong mang thế không thể đỡ, tiếp tục chém xuống đi suy Cái này hư thánh, một phân thành hai, sinh sinh bị chém thành hai đoạn. Huyết dịch chảy ra đi ra, chỗ kia đại địa càng là màu đỏ tươi không gì sánh được. thể nội đế cốt bay vụt, rơi xuống vị kia hư thánh đỉnh phong trong tay. Diệp Vũ đứng tại đó, trong tay thanh trường kiếm kia, đã hoàn toàn nứt toát. Như vậy kiếm mang, trôi này không tệ bảo kiếm cũng chịu đựng không được. Diệp Vũ tiện tay đem hắn mất đi, lấy ra hát kiếm. Hắc kiếm mặc dù không thể ra khỏi vỏ, nhưng lại có thể hoàn toàn gánh chịu lực lượng của hắn. Không gì hơn cái này. Một chiêu chém hư thánh, một màn này để ở đây người tu hành đều thần sắc ngưng trọng. Liền xem như thượng phẩm hư thánh cường giả, muốn một kiếm chém hư thánh cũng rất khó, thiếu niên này rất là khủng bố. Cựu diễm cổ giáo hư thánh cường giả tối đỉnh diễm thăng ánh mắt lạnh leo, một nhóm người này thật khó đối phó, thật vất vả trọng thương trì bất bàn, mắt thấy phải giải quyết hắn lại toát ra một cái như thế khó giải quyết nhân vật. Hắn nhìn xem trì bất bàn, rất muốn tự mình xuất thủ. Nhưng là hắn biết, trì bất bàn lúc này mặc dù trọng thương, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lực phản kích, tối thiểu trước khi chết, còn có thể lại buộc phát một hai lần, hắn không muốn mạo hiểm như vậy. Một chiêu chém hư thánh, các hạ thật là khí phách. Diệp Thắng nhìn xem Diệp Vũ âm chầm nói. Diệp Vũ nói ra, các người nơi này hơn 100 người. Cũng chính là ta hơn 100 kiếm mà thôi, hôm nay giết tuyệt các ngươi. Diễm Thắng cười nhạo, Diệp Vũ Cường Đại hắn thừa nhận, thế nhưng là thật coi là hơn 100 hư Thánh chính là hơn 100 kiếm, đó chính là một chuyện cười. Diệp Vũ một kiếm kia là rất mạnh, thế nhưng là dạng này một kiếm hắn có thể tùy ý thi triển. Hắn có thể thi triển mấy lần? Liên như là một người thần thông, thực lực không đủ hùng hậu người, một hai lần liền kết lực, thực lực hùng hậu người có thể nhiều thi triển một hai lần. Một chiêu như vậy chém hư thánh đại chiêu, đối với hắn tổn hại cũng cực lớn đi. Nếu là đại chiêu có thể không ngừng thi triển, người tu hành kia giao thủ, còn còn biến chiêu làm cái gì, trực tiếp đại chiêu không ngừng bộ phát. Chính là bởi vì đại chiêu không thể tùy ý thi triển, cho nên mới cần tu hành các loại chiến kỹ đền bù. Đặc biệt là Diệp Vũ còn mượn thần nguyên, thần nguyên là cái gì? Là một loại đại đạo. Ý là có thể hoàn toàn luyện hóa nắm giữ thần nguyên, liền có thể có thể so với thánh nhân. Đại đạo như thế, cưỡng ép khu động, chẳng lẽ đối với hắn liền không có một chút tổn thương, hắn còn có thể một mực thi triển xuống dưới hay sao? Diệp Vũ đứng tại đó, khí thế như hồng. Chính như Diệm Thắng nghĩ như vậy, một kiếm chém hư thánh mặc dù nhìn bà khí, nhưng là đối với hắn tiêu hao rất nhiều, đồng dạng đối tự thân tổn hại cũng cực lớn. Càng là cường đại chiêu thức. Đối tự thân gánh chịu thì càng khiêu chiến. Diệp Vũ thực lực hùng hậu, thể phách cường đại, hắn so với bình thường người tu hành phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhiều khi không cần chú ý những thứ này. Thế nhưng là, người trước mặt có đế cốt, tương đương với trước mặt có trên trăm hư thánh, dạng này xa luân chiến, vậy liền quá kinh khủng. Thế nhưng là Diệp Vũ cứ việc cố kỵ, không có nghĩa là hắn sẽ cải biến. Cứ việc một kiếm chém địch tiêu hao rất nhiều. Đối với hắn tự thân gánh chịu lực cực kỳ khiêu chiến. Có thể đối mặt xa luân chiến, cái này một loại thủ đoạn làm sao cũng không phải một loại dùng ít sức thủ đoạn. Tô Thiên Nhất trốn ở một chỗ, nhìn xem một màn này khe như mày, nếu là hắn đều dùng sắt chiêu, tự nhiên cũng có thể một chiêu giết hư thánh, có thể đó cũng không phải hào thủ đoạn. Hắn tình nguyện chiêu thức không ngừng, từ từ chém giết hắn. Nhan Thánh Đình nhìn qua thẳng tắp đứng ở nơi đó di vũ. Lại nhìn xem cái kia bị một chém bỏ mình cương giả, ánh mắt của nàng có chút hoàng hốt cùng mê ly. Người này, từ vừa mới bắt đầu chính mình liền hoàn toàn không hiểu rõ hắn, lúc này tư thái, để nàng nhìn chăm chú lên có chút thất thần. chương 772, cổ đế khí. Đế cốt tuyết thế, lại vô cùng tạo hóa chi lực. Pháp tác cảnh dung hợp đế cốt, cảnh giới thực lực thẳng tới hư thánh. cửu diễm cổ giáo, rất hiển nhiên muốn giết trì bất bản, muốn giết họa mỹ nhân. Lúc này Diệp Vũ đứng ở trước mặt bọn họ, bọn hắn tự nhiên cũng muốn giết Diệp Vũ. Diệp Vũ đứng ở nơi đó, cầm trong tay hát kiếm. Trên thân hỏa diễm đốt cháy, lúc này hắn đã chém ra 12 kiếm. 12 kiếm, chém giết 12 cái hư thánh, một kiếm một cái hư thánh. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, nội tâm không thể không cảm thán. Người này, xác thực có giảo cục năng lực. Nhưng là lần này, Cửu Diễm cổ giáo nhất định phải bọn hắn chết. 12 người bỏ mình tự nhiên ngăn cản không được Cửu Diễm cổ giáo cử động, đế cốt lần lượt tràn dung nhập người tu hành thể nội. Diệp Vũ cũng lần lượt xuất kiếm, Hắc kiếm vi phạm, gánh chịu lấy lần lượt thần nguyên cùng kiếm khí. Diệp Vũ đại ngũ hành kiếm, càng phát lăng lệ, một kiếm một kiếm chém ra đi, kiếm như kinh hồng. Một kiếm chém một hư thánh. 12 cái, 15 cái, 20 cái. Diễm Thắng đứng ở nơi đó, Thâm Thủy con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên đất màu đỏ tươi. Chí bất bàn ngồi xếp bằng ở chỗ kia, vết máu trên người đã kết vậy, hắn không có nhìn những này, nhắm mắt như chết. Tô Thiên nhất trốn ở một chỗ, hắn nuốt lấy nước bọt, trong lòng đang suy tư, chính mình có thể làm được hay không điểm ấy, hắn một chiêu giết địch, có thể giết bao nhiêu cái. Nhan Thánh đỉnh ánh mắt một mực trên người Diệp Vũ, người kia đứng thẳng tắp, như là trời cao. Lại là kinh hồng một kiếm, thi phân hai nửa. Huyết dịch chảy xuôi đến Diệp Vũ dưới chân. Đó là một đầu huyết dịch hình thành mặt nước, an tính giữa thiên địa, có tích thủy thanh âm. Tại Diệp Vũ trên tay, một giọt một giọt máu rơi xuống. Cái này giọt giọt huyết dịch, không phải là của người khác, mà là Diệp Vũ chính mình. Lúc này cánh tay của hắn đang run dậy, thân thể cũng đang rung động. Trên cánh tay quần áo, đã sớm mỡ nát, nơi cánh tay trong lỗ chân lồng, có huyết trâu thẩm thấu ra. Một kiếm chém hư thánh rất bá khí. Nhưng một kiếm một kiếm mà đi, thân thể gánh chịu lấy một kiếm này kiếm bộc phát, người chung quy là người, cũng không phải là sắt thép, liền xem như sắt thép, chém nhiều tảng đá, cũng muốn vỡ nát. Một kiếm liên tiếp một kiếm chém xuống, một lần liên tiếp một lần bộ phát, diệp vũ trước người, cũng chồng chất thành một tòa thi sơn. Nhưng hắn sắc mặt càng ngày càng trắng, trên người trong lỗ chân lông, thẩm thấu huyết dịch càng ngày càng nhiều, cả người cũng thay đổi thành huyết nhân. Tạo hóa quyết tại thể nội điên cuồng vận chuyển, thực lực của hắn hùng hậu, khôi phục kinh người. Thế nhưng là khôi phục cuối cùng so ra kém tiêu hao cái này mỗi một kiếm mà ra, đều tiêu hao hắn năng lượng kinh khủng. Húng chi thần nguyên đại đạo, lại là có thể tùy ý khu động. Muốn khiêng đá nện người, tảng đá mặc dù có thể rời lên, có thể thạch nặng đồng dạng ép mình chi gân cốt, chuyển lâu, cũng thương eo thương xương. Một kiếm một kiếm chém ra đi, mang theo cuồn cuộn huyết dịch chảy xuôi Diệp vũ hô hấp, càng phát dồn dập lên, trên thân thậm chí có chút đồ sứ vỡ vụn giống như vết nước bắt đầu xuất hiện. 35 kiếm. Chém giết thứ 35 người. Thô thiên nhất hắn thật rung động, 35 hư thánh là cái gì? Đây là 35 cự đầu, đặt ở ngoại giới, đủ để kinh thế. Cái này mỗi một cái giết, đối bọn hắn người như vậy tới nói không khó. Thế nhưng là không có tu hành, liên sát 35, vậy liền kinh khủng. Tô Thiên Nhất vẫn cảm thấy chính mình không thể so với Diệp Vũ kém, nhưng là chỉ từ điểm này tới nói, hắn nhận thua. Hắn một chiêu giết địch, liên sát 35, hắn làm không được. Ra hỏa này, có chút biến thái A. Tô Thiên Nhất tự lầm bẩm Nhan Thánh Đình nhìn về phía Tô Thiên Nhất, ngươi không giúp hắn. Tô Thiên Nhất lắc lắc đầu nói, nhìn nhìn lại, pháp tác cảnh mượn đế cốt đều có thể hư thánh, cái kia hư thánh mượn đế cốt, sẽ mạnh đến đâu. Nhàn thánh đỉnh trong tay xuất hiện cổ đỉnh, nàng nhìn ra Diệp Vũ trạng thái có chút không xong Thế nhưng là nàng chỉ là pháp tắc cảnh, coi như mượn cổ đỉnh, tựa hồ cũng không làm được cái gì. Liên sát 35 người, liền xem như kiểu diễm cổ giáo pháp tắc cường giả ôm lòng quyết muốn chết, lúc này cũng sợ. Một cái chỉ bất bàn giết bọn hắn khít đảm, lại không ngờ tới lại đến một cái. Diệp Vũ đứng tại đó, nắm kiếm tay đang run rảy, ánh mắt sáng rực nhìn xem những người này. 35, còn có ai muốn đưa chết? Ngươi còn có thể ra vài kiếm. Diệm Thắng trong tay nắm đế cốt, đối với Diệp Vũ nói ra. Tổng còn có thể ra lại vài kiếm. Các ngươi có thể tới thử đáp án. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, ho khan vài câu, trong miệng ho ra huyết dịch. Diệm Thắng nhìn chầm chầm Diệp Vũ, ánh mắt âm trầm, không thể không đổi phục các ngươi, thật sự là cường đại, thế nhưng là à, vẫn là phải chết. đang khi nói chuyện Đế cốt bay vào một người thể nội, lại là một người khí tức thăng vọng, đặt đến hư thánh, hắn bạo sát hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ kiếm thế đã sớm ngưng tụ, nhìn đối phương đánh tới, một kiếm chém tới. Ngũ hành kiếm sinh sôi không ngừng, nhất kiếm phá thiên, chém chết lực lượng của đối phương, chạm tại trên đầu hắn, thân thể một phân thành hai, huyết dịch bắn ra bốn phía. Diệp Vũ chém xong, ho khan càng phát ra nghiêm trọng, ho khan ở giữa, trong miệng chảy máu. 36 cái hư thánh xa luân chiến, tất nhiên là không thoải mái. Thế nhưng là, Diệp Vũ vẫn như cũ đứng thẳng tắp, trường kiếm chỉ phía xa bọn hắn. Cựu diễm cổ giáo đám người trầm mặc, đến bây giờ, thanh kêu hắc kiếm còn chưa xuất hiếu. Gia hỏa này hiển nhiên còn chưa tới thi triển át chủ bài cuối cùng thời điểm. Ta tới đi. Một vị trung phẩm hư thánh đi tới. Diệp Vũ đã coi như là nỏ mạnh hết đà, lúc này hắn cũng hẳn là xuất thủ cũng không thể chờ lấy hắn lại giết mấy cái. Tại lời của hắn ở giữa, đế cốt dung nhập vào trong cơ thể của hắn, khí tức của hắn tăng vọng, tôn hướng đến bán thánh cấp độ. Trọng yếu nhất chính là, đặt tới hư thánh đằng sau, đối với đế cốt vận dụng khủng bố, đế cốt ở trong cơ thể hắn, mượn kỳ lực, so với bình thường bán thánh đều cường đại hơn. Một màn này để Tô Thiên nhất cùng nhan thánh đỉnh đều sắc mặt đại biến, diệp vũ thực lực đối mặt bán thánh hẳn phải chết. Coi như át chủ bài cũng vô dụng. Diệp Vũ nhưng không có lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía trì bất bàn. trí bất bàn có thể giết hai cái bàn thánh, vậy dĩ nhiên có thể lại giết. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Vũ liền không cho rằng chính mình có thể ngăn cản bàn thánh. Mà lại, những người này điều động pháp tắc cảnh xuất thủ, ngay từ đầu không sử dụng hư thánh, chẳng lẽ là bởi vì sợ chính mình? Không. Bọn hắn khẳng định là sợ trí bất bàn. Cảm nhận được bán thánh khí tức, Chí bất bàn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía vị này hư thánh. Trận chiến này, ta đến. Chí bất bàn đứng trước một bước, thế mà trên thân đều là máu, nhưng lúc này lại bá khí không gì sánh được, trong tay xuất hiện một cái xương cốt, lần nữa gầm thịt. Diễm thăng thấy cảnh này, hắn thở dài một cái. Nghĩ thầm quả là thế, tên mập mạp này còn có sức tái chiến. Mượn xa luân chiến nguyên bản có thể mài chết hắn có thể hết lần này tới lần khác xuất hiện một người như vậy. Nhìn qua cửu diễm cổ giáo đông đảo cường giả, trong lòng của hắn phòng đoán, trận chiến này mang tới cường giả có thể sống được bao nhiêu. Pháp tác cảnh tại bất hủ cổ giáo cũng không phải rau cải trắng, lần này đã mang theo hơn phân nửa tới trước. Mà lại, hai vị kia chết bán thánh, là chân chính bán thánh. Mượn đế cốt, ẩn ẩn có thể cùng thánh nhân định nổi, cũng chết tại mập mạp này trong tay. Đương nhiên, Điều này cũng làm cho mập mạp này bỏ ra cái giá cực lớn, bằng không xa luân chiến thì có ích lợi gì. Chí bất bàn đứng tại đó, trong tay xuất hiện một cây kim quang sáng trói xương cốt, nắm cây xương cốt này, cả người hắn khi tức kéo lên đứng lên. Cổ đế khí, Tô Thiên nhất tự lầm bẩm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì chỉ bất bàn có thể giết nắm giữ đế cốt bản thánh. Nguyên lai, like, trên người hắn cũng có cổ đế khí, chỉ là khu động cổ đế khí phải trả giá thật lớn. chương 773, Thô Thiên nhất xuất thủ. trí bất bàn cường đại quá phận, cầm trong tay cổ đề khí, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng là chiến dung nhập đế cốt hư thánh, vẫn như cũng là toàn diện áp chế tình huống. Đối phương rất mạnh, có thể buộc phát ra đế cốt chi năng. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là bị trí bất bàn đánh nổ. Lưu lại một bộ không ngừng gì máu thi thể. Một màn này để diễm thắng nắm chặt nắm đấm. Sáng Dực nhìn xem Trí Bất Bàn. Trí Bất Bàn chém giết người này đằng sau, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, hắn khí tức hỗn loạn, một bộ bị thương cực sâu dáng vẻ. Diệp Vũ nhìn Trí Bất Bàn một chút, biết hắn chém giết người này lại bỏ ra nhất định đại giới. Diễm Thắng một đoàn người Sáng Dực nhìn xem Diệp Vũ cùng Trí Bất Bàn, trong tay đế cốt lần nữa bay đến một cái pháp tắc cảnh thể nội. Đã các ngươi còn có chiến lực, vậy liền sa luân chiến mãi chết các ngươi. Pháp tắc cảnh hóa thành hư thánh. Diệp Vũ đứng trước một bước, trong tay hắc kiếm rung động, thần nguyên rung động, kiếm mang kinh hồng, lần nữa chém tới. Một kiếm mà đi, lại chém hư thánh. Bất quá một kiếm này chém ra đi, Diệp Vũ trong miệng cũng một ngụm máu phun ra ngoài, thân thể lào đảo, dùng đến hắc kiếm mới chống đỡ thân thể. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, chém giết ngươi, lại giết hắn. Diệp Thăng cánh tay vung lên, đế cốt lần nữa bay đến một cái pháp tắc cảnh thể nội. Diệp Vũ không nói gì Nhìn xem hư thánh toàn lực đánh tới, hắn lần nữa chém ra một kiếm, kết cục mở dạng. Chỉ là, đến Diệp Vũ tình trạng cơ thể, mỗi chém ra một kiếm, thân thể liền như là bị trọng chủ y hung hăng đập một cái mở dạng, toàn thân hắn cũng nuông máu, ho khan ở giữa, huyết dịch trận trợ. Liên tục chém mấy người, Diệp Vũ chém hơn 40 vị hư thánh. Rốt cục khắp nơi chém thứ 43 vị hư thánh lúc, Diệp Vũ một kiếm chém ra đi, cũng không có chém chết hắn chỉ là trọng thương đối phương, rốt cục sắp không kiên trì được nữa sao? Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, giết hắn, sau đó lại giết một cái khác. Trọng thương hư thánh lần nữa giết đi lên, Diệp Vũ vận dụng thánh pháp, tập sát mà lên, chặt đứt đối phương đầu lâu. Tay hắn chống đỡ hắc kiếm, bệ nghệ nhìn đối phương lại đến, tắt thành cho hắn. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này, khóe miệng cười lạnh, đây là nỏ mạnh hết à, tự tìm đường chết. Lại là một cái pháp tắc cảnh hóa thành hư thánh đánh tới, hắn vừa ra tay liền buộc phát tuyệt cường sát chiêu, chỉ giết Diệp Vũ mà tới. Diệp Vũ lần thứ nhất chém ra một kiếm, một kiếm này chém ra đi, không thể giết địa phương, ngược lại là chính mình trước thổ huyết. Hắn Luân Thiên xuất thủ, liên tục chém ra mấy chiêu, lúc này mới giết đối phương. Nhan Thánh Đỉnh cùng Tô Thiên Nhất nhìn xem ho ra máu Diệp Vũ, Nhan Thánh Đỉnh cầm trong tay cổ đỉnh, nhìn về phía Tô Thiên Nhất, chúng ta đi giúp hắn. Tô Thiên Nhất nhìn xem Diệp Vũ cùng trí bất bản, mở miệng nói ra, hai người bọn họ đã là nỏ mạnh hết đà, mà bọn hắn còn có nhiều người như vậy, chúng ta lên đi cũng là chịu chết. Nhan Thánh Đỉnh cũng không nói cái gì, cầm trong tay cổ đỉnh đi ra ngoài, giết hắn. Diệm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, khỏe miệng mang theo âm trầm, một cái trung phẩm hư thánh. Liên trảm nhiều như vậy hư thánh, vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là, cũng vẹn vẹn dạng này mà thôi. Diệp Vũ nhìn xem lại có một cái hư thánh đi tới, hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay hắc kiếm, cánh tay đang rung động. Cứ việc lúc này trạng thái không đúng, nhưng là những người này thật coi chính mình nắm không được kiếm sao. Nhan thánh đỉnh muốn vì Diệp Vũ ngăn trở cái này hư thánh, trong tay hắn cổ đỉnh buộc phát quan mang, mà liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, tô thiên nhất lại tại nàng trước đó, toàn thân dũng động kinh khủng huyết khí, huyết khí hóa thành một thanh chằm đao, xinh xinh chém xuống đi tư thánh trực tiếp bị chém giết. Cấm địa là ta hậu hoa viên, nơi đó đến phiên các ngươi trong này rìu võ dương ai. Tô Thiên Nhất đứng tại diệp vũ trước người, đối với Diễm Thắng một đoàn người nổi giận nói. Diễm Thắng cảm thụ được Tô Thiên Nhất khí tức, sắc mặt tâm trầm. Đối với Tô Thiên Nhất, hắn cũng có chấu nghe thấy, chỉ là không có nghĩ đến hắn ngay cả cựu diễm cổ giáo sự tình cũng dám trêu cho phải. Tô Thiên Nhất, tu hành đến loại cảnh giới này không dễ, ngươi cũng không nên sai lầm Không cần tùy ý ra mặt, đến lúc đó hối hận thì đã muộn." Diễm Thắng nói ra. "Ta làm việc xưa nay không hối hận." Tô Thiên Nhất đang khi nói chuyện, nhìn xem Diễm Thắng cười nhạo nói, "Còn có, Bất Hủ Thánh điệu tên tuổi còn dọa không ngã ta. Thật cho là không dám giết người sao? Bị trói buộc đại hung mà thôi, chẳng lẽ có thể uy hiếp được ai?" Diễm Thắng khẽ nói. "Vậy các ngươi muốn sống ra cấm địa cũng rất khó." Tô Thiên Nhất uy hiếp nói. Diệp Thắng không nói lời nào, nếu thêm một cái chịu chết, vậy liền để hắn chết. Trong tay đế cốt chui vào đến một cái người tu hành thể nội, Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất đi hướng đối phương, hắn mở miệng hỏi, ngươi được hay không à? Tô Thiên Nhất khe nói, không thể so với ngươi rất yếu. Vừa vặn so một lần, nhìn xem ai mới là đại ca. Diệp Vũ đối với Tô Thiên Nhất nói ra, không kiên trì nổi cùng ta nói, ta tới cứu ngươi. Hốn đản! Tô Thiên Nhất tức thì nóng giận, hiện tại chính mình tới cứu chính là hắn. Ngươi hay là hảo hảo chữa thương đi, đến lúc đó lại cho ta hành đại lễ cảm tạ ta. Tô Thiên Nhất cười nhạo nói. Ngươi tử từ, từ đánh, đánh không lại ta giúp ngươi. Diệp Vũ trả lời Tô Thiên Nhất, ngồi xếp bằng xuống tới. Nhan Thánh Đình tới đỡ lấy Diệp Vũ, đối với Diệp Vũ nói ra, ngươi không sao chứ? Không sao cả. Diệp Vũ điên quầng thi triển tạo hóa quyết lắng lại khí huyết. Nhan Thánh Đỉnh lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Diệp Vũ nói ra, đây là Thánh Vương Thánh Nguyên, ngươi lấy ra chưa thương. Tuất Diệp Vũ gật đầu. Thánh Vương Thánh Nguyên, chưa thương hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng là dù sao cũng so không có tốt. Diệp Vũ cũng không khách khí, ngồi xếp bằng xuống không có đi quản Tô Thiên Nhất. Tô Thiên Nhất ra hỏa này không yếu, có thể kiên trì một trận. Chỉ bất bàn mở mắt nhìn một chút Tô Thiên Nhất, cũng không có nói cái gì. Hắn đồng dạng đang điên cuồng khôi phục thương thế. Tô Thiên Nhất cùng hư Thánh chiến, hắn thật cùng Diệp Vũ so giống như, mỗi một lần đều là một chiêu chém địch. Một cái liên tiếp một cái. Diệm Thăng sắc mặt càng phát âm trầm, đã sớm nghe nói ra hỏa này tìm đường chết có một bộ, lại không ngờ tới hắn cường đại như vậy. Ra hỏa này, tối thiểu lúc này biểu hiện chiến lực không kém Diệp Vũ. Dạng này đánh xuống, bọn hắn mang tới pháp tắc cảnh thật muốn chết hết. Nhìn xem tại Tô Thiên Nhất đằng sau trì bất bàn, diễm thắng sát ý càng ngày càng thịnh, lần này còn không giết được bọn hắn, cửu diễm cổ giáo liền sẽ có đại phiền thoái. Hắn cũng không để ý đế cốt sẽ xuất hiện vấn đề gì, đến lúc này, coi như hủy đi một kiện đế cốt, cũng tuyệt đối phải giết trì bất bàn. Cổ đế khí mặc dù chân quý, dù sao cũng so đến lúc đó hỏa mỹ nhân cùng trì bất bàn trả thù lại tới tốt lắm. Giết. Tại Tô Thiên Nhất lần nữa chém giết một cái hư thánh về sau, diệm thắng quát to một tiếng, để kế tiếp hư thánh tiếp tục sát phạt mà lên. Tô Thiên Nhất một đao ngay cả một đao này chém xuống đi, nhan thánh đình nhìn xem Tô Thiên Nhất, hắn sắc thực cường đại quá phận. Đồng dạng để nhan thánh đình ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này thể nội cũng có đại đạo tồn tại, như là thần nguyên một dạng. Bất quá nghĩ đến gia hỏa này có thể là đại hung con riêng, có một đầu đại đạo tại thể nội cũng không kỳ quái. Đại hung mặc dù không biết là cảnh giới gì, nhưng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Thủ đoạn của bọn hắn, cho Tô Thiên Nhất gieo xuống một đầu đại đạo, tựa hồ cũng không kỳ quái. Tô Thiên Nhất từng đao từng đao chém xuống đi, trước mặt thi thể càng ngày càng nhiều. chương 774, sát ý nghiêm nghị. Tô Thiên Nhất liên chiến, thật cùng Diệp Vũ tích cực một dạng. Gia hỏa này học Diệp Vũ, một chiêu giết địch, liên sát không ngừng. Trên thực tế, Tô Thiên Nhất không thích hợp loại thủ đoạn này. Diệp Vũ đến kiếm vương triều vô số kiếm ý, một chiêu giết địch với hắn mà nói dễ dàng một chút, nhưng là Tô Thiên Nhất như vậy cũng có chút cơ ép. Bất qua gia hỏa này hiển nhiên là tìm đường chết, cảm thấy mình nhất định so với Diệp Vũ mạnh, cho nên từng chiêu giết địch. Liên tục giết hơn 30 vị, cả người hắn đều muốn băng liệt, hiển nhiên không chịu nổi. Cái này đã vượt qua Diệp Vũ dự liệu, Tô Thiên Nhất không hổ là một mực tìm đường chết mà không chết tồn tại, coi là thật cường đại quá phận. Liên trảm hơn 30 người về sau, hắn mặc dù đằng sau vô lực tại một chiêu lại chém hư thánh, thế nhưng là lại liều chết giết mấy vị hư thánh. 38 vị. Hắn chém giết 38 vị hư thánh, sau đó như là một đầu chó chết một dạng nằm dạp trên mặt đất, máu me be bét khắp người, thở dốc ở giữa khi thì thời gian ngắn mà gấp rút, nhìn một bộ sắp chết bộ dáng Diệp Vũ nhìn xem tô thiên nhất như vậy, hắn kéo tô thiên nhất đến sau lưng. 38 vị. Cũng chả có gì đặc biệt, còn có thể so với ta. Người đánh giám. Tô Thiên Nhất giống giận, ta lại giết mấy cái cho người xem một chút. Tô Thiên Nhất chống lên thân thể, liền muốn đứng lên, bất quá còn không có đứng lên, liền kẽ lăn trên đất, văng lên một mảnh huyết thủy. Không được thì không được, đứng dựng lên, dù sao ta so với người còn mạnh hơn. Còn xót lại đổi ta tới giết. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất, hắn cũng mặc kệ Tô Thiên Nhất gầm thét. Ánh mắt nhìn về phía phía trước, những người còn lại, bất quá hơn 10 vị Pháp tắc cảnh. Diệp Vũ cầm trong tay hắc kiếm, tô thiên nhất cho hắn tranh thủ thời gian, cứ việc thân thể còn rất khó chịu, có thể cuối cùng chậm một hơi. Diễm Thắng nhìn xem huyết nhân một dạng Diệp Vũ, cũng không nói cái gì. Đế cốt tiến nhập một cái người tu hành thể nội. Đến lúc này, đã không có gì đáng nói, tử chiến mà thôi. Cái này từng vòng xa luân chiến xuống dưới, bọn hắn cuối cùng muốn chết. Nhìn xem hư thánh sát phạt mà đến, Diệp Vũ hắc kiếm lần nữa chém ra đi. Thần nguyên thiêu đốt nam minh ly hỏa phun trào, Diệp Vũ thân thể lửa, quần áo trên người thiêu đốt một góc. Rất hiển nhiên, chiến đến loại tầng thứ này, Diệp Vũ thân thể bị thương rất nghiêm trọng, đối với thần nguyên nắm giữ cũng xuất hiện vấn đề, thần nguyên đốt cùng tự thân. Thế nhưng là ngay cả như vậy, Diệp Vũ vẫn như cũ một kiếm có thể chém giết hư thánh. Diệp Vũ cánh tay đang run rẩy, thân thể đang run rẩy về miệng không ngừng có huyết dịch tràn ra. Thế nhưng là kiếm trong tay, một lần lại một lần chém ra đi, lại là một kiếm chém một cái, 7, 8 cái trở thành vong hồn dưới kiếm. Diệp Vũ quần áo đã đốt không sai biệt lắm, Diệp Vũ liên tục đổi mấy bộ quần áo, thế nhưng là mỗi một lần đều đốt ra từng cái động, dù cho trên thân cũng bắt đầu bị Nam Minh Ly Hỏa đốt có chút nóng bỏng. Vết máu trên người bị Nam Minh Ly Hỏa đốt sạch sẽ. Diễm Thắng nhìn xem Diệp Vũ, hắn ánh mắt trầm. Thiếu niên này tính bền dẻo quá mạnh, xa luân chiến lần lượt đánh tới hiện tại, theo lý thuyết đã sớm không chịu nổi, đây không phải mạnh không mạnh vấn đề, liền xem như thể lực cũng chống đỡ hết nổi. Thế nhưng là, hắn giết tới hiện tại, hắn chỉ là một cái hư thánh cảnh trung phòng A, cường đại đến loại tình trạng này sao? Diễm thắng mặt tâm trầm, lần nữa thúc đẩy pháp tắc cảnh cường giả thẳng hướng Diệp Vũ. Những này pháp tắc cảnh, đã ôm hẳn phải chết ý nghĩ, tiến đến cấm điệu thời điểm. Bọn hắn liền đã ôm hẳn phải chết ý nghĩ, nhưng là bây giờ. Loại ý nghĩ này càng tăng lên. Hơn 10 người tu hành, Diệp Vũ liên trạng. Cuối cùng mấy cái, Diệp Vũ vô lực một kiếm chẳng chết. Hắn tới chém, không ngừng thi triển các loại bí thuật, thần nguyên bốc phát, thiêu đốt ở giữa, tóc của hắn đều bốc cháy lên. Cả người liền như là là hỏa nhân, trên người có hỏa diễm đốt cháy, hắn có nhiều chỗ trở thành cháy đen. Nhưng tại Diệp Vũ như vậy không quan tâm dưới Hán cuối cùng đem cái này tất cả pháp tắc cảnh cho chém giết. Tại trước mặt, hơn 200 pháp tắc cảnh biến thành hư thánh chống chất, rất là rung động lòng người. Một màn này nếu là ngoại giới biết, tất nhiên sẽ tứ phương chấn động. Mà hết thảy này, đều là trước mặt ba nam tử làm được. Tô Thiên Nhất lúc này nằm dạp trên mặt đất, nhìn xem Diệp Vũ giết sạch hư thánh cảnh, gặp Diệp Vũ chống đỡ thân thể ở đó, nhịn không được nói ra, xem ra ngươi sắp chết. Ngươi chết ta đều không chết được. Diệp Vũ trừng Tô Thiên Nhất một chút, sau đó nghĩ đến cái gì? Đối với Tô Thiên Nhất nói ra, mượn điểm tinh hóa huyết cho ta dùng. Lan! Tô Thiên Nhất gầm thét, ra hỏa này đánh hắn cái chủ ý này. Nhan Thánh đỉnh thừa dịp hắn không được, đoạt hôn đàn này. Diệp Vũ đối với Nhan Thánh Đình nói ra. Nhan Thánh Đình dở khóc dở cười, nghĩ thầm lúc này các ngươi cũng đừng kéo những này được không? Nơi đó còn đứng lấy bốn cái hư thánh. Đây mới thật sự là đại phiên thoái. Ta muốn còn có tinh hoa huyết, ta sẽ trọng thương thành dạng này còn không cần sao. Tô Thiên Nhất nội trừng Diệp Vũ. Diệp Vũ hoài nghi nhìn xem Tô Thiên Nhất, gia hỏa này thật không có. Tinh hoa huyết vật kia ngay cả Tô Thiên Nhất bản nguyên đều có thể sửa phục Bọn hắn điểm ấy thương thế nếu là có tinh hoa huyết, nói không chừng có thể khỏi hẳn Thật không có. Gặp Diệp Vũ như vậy nhìn xem hắn, Tô Thiên Nhất vẻ mặt đau khổ nói ra. Diệp Vũ lúc này mới hết hy vọng, nhìn về phía Diễm Thắng bọn người. Lúc này cả người hắn đều muốn sụp đổ, tự nhiên vô lực lại đối phó những người này. Diệm Thắng trong tay đế cốt chui vào trong thân thể của mình, lập tức. Khí thế của hắn tăng vọng. Hắn là hư thánh đỉnh phong cảnh giới tồn tại, lúc này dung hợp đế cốt, cả người có một cố khó có thể tưởng tượng thánh uy bộc phát. Thánh nhân, Tô Thiên Nhất sắc mặt kịch biến. Hắn ẩn ẩn cảm giác được giá hỏa này đạt tới thánh nhân cấp độ. Đương nhiên, còn chưa xuyên phá thánh nhân lớp màng kia thế nhưng là đã không xê xích bao nhiêu. Coi như không phải chân chính thánh nhân đối thủ, nhưng cùng thánh nhân một trận chiến lại không vấn đề chút nào. Thực lực như thế, bọn hắn tự nhiên không thể ngăn cản. Đừng nói hiện tại, coi như thời kỳ toàn thịnh cũng hẳn phải chết. Chết chết. Tô Thiên nhất nghĩ thầm sớm biết, liền không cứu Diệp Vũ hôn đàn này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trí bất bản, nghĩ thầm đây cũng là một vị cầm trong tay cổ đế khí tồn tại, không biết hắn có thể ngăn trở hay không. Còn tốt, trí bất bản không để cho hắn thất vọng. Lúc này hắn đứng ra, cổ đế khí tại trên đầu của hắn rung động, cuối cùng kích xạ chui vào đến trán của hắn bên trong. Trí bất bản khí tức cũng bùng lên đứng lên, thánh uy không chút nào thấp hơn đối phương. Trí bất bản nhìn đối phương nói ra, cho là ta không động được tay sao. Diễm Thắng thở dài một cái nói, không cho rằng ngươi không động được tay, chỉ là ngươi giết hai cái bàn thánh, lại giết mấy cái hư thánh, còn giết trên trăm pháp tắc cảnh biến thành hư thánh, mỗi một cái đều dung nhập đế cốt, ngươi còn có mấy phần chiến lược. Thân thể còn chịu được sao? Không cần thăm dò. Chí bất bàn cười nhạo nói, ngươi nội tâm cũng không có lòng tin, cho nên mới nghĩ đến dùng hư thánh không ngừng đến xa luân chiến. Ngươi nói không sai, ta muốn dùng bọn hắn mài chết ngươi. Thế nhưng là nếu con đường này đi không thông, vậy chỉ có thể chính mình lên, mặc dù có thể sẽ chết, nhưng là ngươi cũng tương tự đừng nghĩ sống. Diễm Thắng mang theo hẳn phải chết tâm, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, khí tức trên thân càng là càng lăn, không thiếp thiêu đốt tinh huyết buộc phát càng mạnh chiến lược. chương 775, thể chất khôi phục Diễm Thắng cùng trí bất bàn đều cầm trong tay cổ đế khí, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. May mắn là, Nơi này là cửu ngũ trí tôn chi địa, bằng không đã sớm đánh xuyên qua. Trận chiến này đánh kịch liệt, lại chưa từng tiếp tục bao lâu. Tại diệm thắng thân thể băng liệt ở giữa, đế cốt tử trong cơ thể hắn bay ra, hắn hóa thành huyết vũ, trực tiếp bị ra chỉ bất bàn đánh nổ. Trí bất bàn lào đảo rơi xuống hư không, cả người đơn quỷ trên mặt đất, thân thể đang điên cuồng run rẩy trong miệng huyết dịch như là nước suối một dạng không ngừng dũng mánh tiến ra. Khí tức rất bất ổn. Sắc mặt tráng bệnh một mảnh, hiển nhiên thương thế của hắn khủng bố đến cực hạn. Đế cốt rơi vào kiểu diễm cổ giáo hư thánh trên tay, hắn hít sâu một hơi, đế cốt dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Diễm thắng chưa từng giết hắn, vậy chỉ có thể tự mình ra tay. Nhìn trí bất bàn tình huống, hắn cũng không kiên trì nổi. Trí bất bàn nhìn đối phương giết tới hắn cắn hầm rằng, trên người thịt mỡ đều bốc cháy lên, thân thể lần nữa bạo sát mà lên có huyết dịch từ trên người hắn không ngừng rơi xuống. Chí bất bản chỉ còn lại có nửa cái mạng, nhưng bây giờ còn cùng đối phương đại chiến cùng một chỗ. Nhìn xem chí bất bàn tới huyết chiến, Tô Thiên nhất nuốt nước miếng một cái. Trước đó cảm thấy mình cả thế gian thứ nhất, hiện tại hắn cảm giác mình thật xem nhẹ thiên hạ. Diệp Vũ không nói, ra hỏa này tuy mạnh, có thể chính mình còn có thể cùng hắn chiến, chưa chắc hắn liền nhất định so với chính mình mạnh. Thế nhưng là trước mặt tên mập mạp này, cũng quá kinh khủng. Tại bọn hắn trước khi đến, đã chém ban thánh, hư thánh, còn có trên trăm pháp tắc cảnh tạo thành hư thánh. Đây là không cách nào tưởng tượng chiến tích. Đây mới thực sự là nhân vật khủng bố. Lúc này thương thế nghiêm trọng như vậy, vẫn còn có thể liên chiến đế cốt dung nhập hư thánh, tính dai này cùng cường đại, vượt qua nhận biết. Chí bất bàn lại giết một người, hắn đồng thời cũng bị quảng xuống thương khung, cả người như là một đầu chó chết một dạng. Trên thân tràn đầy huyết dịch, chính là một cái huyết nhân, khí tức đều muốn đoạn một dạng. Còn sót lại hai cái hư thánh, nhìn thấy một màn này, bọn hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, một cái hư thánh dung hợp đế cốt, lần nữa thẳng hướng trì bất bản. Diệp vũ cùng Tô Thiên nhất biến sắc, trì bất bản loại tình huống này, như thế nào chống đỡ được. Mà chính là lúc này, tê liệt trên mặt đất trì bất bản, đột nhiên bạo giống một câu. Sau đó trên người Dương Cốt đều phát ra đứt gãy tiếng vang đồng dạng. Hắn cổ đế khí cùng hắn phối hợp, rút lấy hắn vô tận huyết khí đồng dạng, đột nhiên hướng về cái này hư thánh đập tới. Trí bất bản chớp mắt đã hôn mê, hô hấp cũng biến thành hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Nhưng là cổ đế khí một cách này, sinh sinh đem ra tay rết tới hư thánh đập chết. Một màn này ngoài tất cả mọi người dự liệu, Diệp Vũ cùng Tô Thiên nhất ngơ ngác nhìn Trí bất bản. Đặc biệt là Diệp Vũ Nhìn xem vị này sẽ chỉ gặm thịt nhị sư hình, trong lòng bội phục không thôi, hắn thật quá mạnh, đều giống như chó chết, còn có thể lại giết một người. Cựu diễm cổ giáo đông đảo người tu hành, lúc này chỉ còn lại có một cái hư thánh. Một cái hư thánh nếu như là trước đó, đó căn bản không tính là gì. Liền xem như hiện tại đám người trọng thương, cũng không thể coi là cái gì. Chỉ là một cái cầm trong tay đế cốt hư thánh, cái này. xem ra, Các ngươi vẫn là phải chết. Vị này hư thánh nhìn xem Diệp Vũ cùng Tô Thiên Nhất nói ra. Đang khi nói chuyện, đế cốt rung nhập vào trong cơ thể của hắn, trong ngáy mắt, khí tức của hắn tăng vọt, thành tựu ban thánh. Một màn này để Tô Thiên Nhất cùng Diệp Vũ sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn coi như thời kỳ toàn thịnh, cũng không phải đối thủ của đối phương. Như vậy thì đi chết đi. Vị này hư thánh xuất thủ. Mà như vậy thời điểm, nhan thánh đình đi tới. Cầm trong tay cổ đỉnh, cổ đỉnh đột nhiên bộc phát, đem bọn hắn bốn người lồng bị ở trong đó. Nàng lưu ly vương thể bộc phát, thiêu đốt lên quán màng, không ngừng quán thâu đến bên trong chiếc đỉnh cổ. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, cổ đỉnh ngăn trở vị này bán thánh cường giả cường công. Trên thực tế, một kích này so với bán thánh cường giả còn tốt khủng bố, bởi vì hắn có đế cốt. Nhan thánh đỉnh trong miệng tràn ra huyết dịch, cả người sắc mặt trắng bệnh. hư thánh nhìn xem cổ đỉnh Ánh mắt liền giật mình, ngược lại là không nghĩ tới đối phương còn có trí bảo như thế. Đáng tiếc à, thực lực ngươi không tốt, mặc dù có thể ngăn cản một lát, nhưng là sớm muộn cũng phải bị ta đánh vỡ. Đối phương đang khi nói chuyện, lần nữa hung hăng một kích đập tới. Cổ đỉnh rung động, nhan thánh đỉnh trong miệng chảy máu, thân thể bị chấn huyết trâu không ngừng bắn ra. Nhan thánh đỉnh ngươi mang theo tô thiên nhất cùng trí bất bản đi, ta cho các ngươi ngăn trở một lát. Diệp vũ cắn răng cũng không thể làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Tô Thiên Nhất không để ý đến Diệp Vũ mà nói, mà là nhìn xem Diệp Vũ nói ra, cho ngươi tinh hoa huyết, hai người chúng ta khôi phục thương thế, có thể hay không chiến bản thánh. Ngươi còn có tinh hoa huyết. Diệp Vũ nhìn xem Tô Thiên Nhất đều muốn mắng chửi người, gia hỏa này có thứ này không cần, giữ lại làm gì. Ngươi không biết tinh hoa huyết nhiều chân quý. Tô Thiên Nhất trả lời, Diệp Vũ đều muốn chửi mẹ. Nghĩ thầm hôn đản này thật đúng là tìm đường chết, lúc này còn không nỡ. Cho ta. Diệp Vũ nhìn xem nhan thánh đình bị chấn thân thể chảy máu không ngừng, hắn đối với Tô Thiên Nhất Hô. Tô Thiên Nhất không cam lòng bay ra một giọt tinh hoa huyết cho Diệp Vũ, đây là hắn trồng ra, hắn không nỡ dùng, vì chính là đột phá đến bán thánh thời điểm lại dùng. Diệp Vũ đạt được tinh hoa huyết, cảm giác toàn thân bị tầm bổ, thương thế tại cấp tốc khôi phục so với thánh dược còn có tác dụng. Chỉ là Diệp Vũ minh bạch, coi như bọn hắn thương thế khôi phục cũng tuyệt đối không đúng đúng phương đối thủ. Một cái dung hợp đế cốt bàn thánh, đủ để giết hắn vô số lần. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ hít sâu một hơi, chấn động hắn pháp tướng. Pháp tướng tạo ra, đây là một giọt mưa, giọt mưa này xuất hiện, rung động ở giữa, Diệp Vũ trên người có đạo ngấn phun trào, có một cô đại thế tử Diệp Vũ thể nội bạo phát đi ra. chuyện của Một màn này để Diệp Vũ hơi sướng sở, ngay cả gian nan chống đỡ cổ đỉnh nhan thánh đỉnh đều nghi hoặc. Diệp Vũ có thể chất đặc thù Tô Thiên Nhất nghi hoặc, cho tới nay Diệp Vũ đều không có thể hiện ra hắn thể chất đặc thù Nhưng là sau một khắc, Tô Thiên Nhất liền thần sắc biến đổi lớn, bởi vì Diệp Vũ đại thế hoành Đãng mà ra, như là trí tôn dáng lâm mở dạng, đại thế này ngập trời. Nếu không phải Diệp Vũ khống chế, Tô Thiên Nhất cảm thấy đại thế này có thể trực tiếp vi áp đánh giết hắn. Đây là thể chất gì? Tô Thiên Nhất khó mà tin được, đại thế này vượt quá tưởng tượng, viễn siêu hắn thánh thể. Đây mới là Diệp Vũ chân chính nhận tàng. Tô Thiên Nhất tự lầm bẩm, gia hỏa này đến cùng là thể chất gì? Nhan Thánh Đình cũng khó có thể tin, lúc trước bị cướp thiếu niên kia yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Diệp Vũ khu động đại thế, đại thế buộc phát ở giữa, hắn trực tiếp bắt đầu đốt cháy đại thế đứng lên. Hắn chuẩn bị cương ép tăng lên thực lực bản thân. Lấy trung phẩm hư thánh thực lực, độ phải bán thánh không thể nghi ngờ một chết. Lại đề thăng một cảnh giới, chiến lực mới có thể càng mạnh một chút. Diệp Vũ nhìn trên đường đi tô thiên nhất như thế nào cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực, Diệp Vũ chuẩn bị học hắn. Không tiếc đốt cháy đại thế, tổn thương thánh thể cướp đoạt thiên địa chi lực. Diệp Vũ khôi phục thể chất, hắn muốn mượn đại thế cùng thể chất, phối hợp tự thân chi lực, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực đột phá cảnh giới. Một ngày tận hưởng luân hồi thể chất cùng đại thế, cấp đoạt thiên địa chi lực còn chưa đủ hắn tăng lên một cảnh giới sao. Chỉ là muốn khôi phục chính mình đại thế, hắn lúc này còn làm không được.